Diệp Nhạc Nhạc xem đứa nhỏ này ước chừng một tuổi nửa bộ dáng, khỏe mạnh kháo khỉnh sinh đến đáng yêu, như vậy một đường sóc này, hắn còn đang ngủ ngon lành. Không khỏi dùng đầu ngón tay đi sờ sờ hắn mặt, là cái có phúc, vừa thấy chính là ăn đến ngủ đến. Tôn Nương Tử nghe vậy đầy mặt tươi cười, "Ân, như vậy tiểu, một đốn cũng có thể ăn hơn phân nửa chén cơm, thật sợ dưỡng không sống hắn." Trong giọng nói lại là không có nửa điểm không mừng bộ lý tam nhiều chút. Tâm nhãn, cảm thấy diệp nhạc nhạc độc thân một nữ tử lên đường rất là kỳ quái, diệp nhạc nhạc không thiếu được đem ban đầu biên tốt lời nói lấy tơi mông hắn, chỉ nói chính mình ban đầu cha mẹ song vong, phía sau thúc phụ thím làm chủ đem nàng gả cho lỗ nam một hộ nhà, lúc ấy gả qua đi chính là cấp tướng công sung hỉ, há liêu tướng công cũng không căng mấy năm, đi, nhà chồng xem nàng xinh ghét, liền đem nàng đuổi ra tới, nàng chịu không nổi, liền nghĩ đến tìm thúc phụ, nhưng... Lại biến tìm không, đành phải lại hồi lỗ nam, cầu nhà chồng thu dụng, Lý Tam còn hảo, tôn nương tử vừa nghe, liền cảm thấy diệp nhạc nhạc đáng thương, liền nói, còn không bằng đi chúng ta khê cốc đâu, tự lập cái nữ hộ, khổ là khổ chút, cũng đỡ phải bị khinh bỉ. Nguyên lai khế cốc chỗ mà xa xôi, dân cư thưa thớt, hướng nam đi là một mảnh vết chân hoang vu địa phương, hiện giờ huyện trưởng xin chỉ thị thượng quan, phải làm ra chút chiến tích tới liền hạ lệnh, khê cốc hướng. Nam đi đất hoang, chỉ cần có người hướng quan phủ báo bị, lại đi khai khẩn ra tới, liền có thể tính làm là chính mình đồng ruộng. Đó là ngoại lai dân cư cũng khiến cho, đăng ký đủ liền có thể tại đây ngủ lại. Đại Lê là cái chân chính lấy thủ đô vì phát triển trung tâm quốc gia, càng gần lê đều, càng là tất đất tất vàng, xa xôi như khê cốc, lại vẫn có thổ địa tặng không. Diệp nhạc nhạc nghĩ thầm, Này huyện trưởng cũng kiến thức bất phàm Nghĩ đến là vì hấp dẫn nhân khí Chờ Đến dân cư sung túc Đại lượng đất hoang bị khai khẩn ra tới Còn sợ giao không nộp thuế Thuế kim gia tăng Hắn chiến tích tự nhiên cũng là một mảnh rất tốt Chỉ là nghe nói cái này Chính lệnh đã hạ đạt một năm lâu Đến khê cốc khai hoang người vẫn là không nhiều lắm Này chỉ sợ cũng có cổ đại tin tức không tiện tiệp nguyên nhân Diệp nhạc nhạc liền động tâm Cẩn thận cùng Lý Tam cùng Tôn Nương tử hỏi thăm khế cốc tình hình, nghe được nơi đây bốn mùa rõ ràng, thổ địa cũng coi như phì nhiêu, chỉ là xà trùng chuột kiến nhiều chút, thả tuy rằng sơn nhiều, nhưng chỉ là tiểu đồi núi, tốn nhiều chút sư lực cũng có thể di thành đất bằng. Nàng cơ hồ cũng đã quyết định chủ ý, giống như vậy một chỗ, đúng là ngoại lai dân cư ngụ lại hảo thời cơ, nàng nhân cơ hội này hôn tạp đi vào, quá thượng mấy năm. Người khác tưởng tìm cũng tìm không nàng Lập tức liền rất là thành khẩn thỉnh cầu triệu tam cùng tôn nương tử lãnh nàng đi Nhân nàng nhân sinh đến đẹp Nói chuyện lại hòa khí Kiến thức so với ở nông thôn người tới nói tất nhiên là bất đồng Tôn nương tử đã sớm nguyện ý Triệu tam lại nhìn nhìn tay nàng Hơi có chút ngượng ngùng nói Diệp ra mội tử Ngươi đừng trách ta nói chuyện quá thẳng Ngươi thật sự không giống như là trong đất bào thực người Diệp nhạc nhạc liền cắn cắn môi, không dối gạt các ngươi, ta nhà chồng nếu không có hai cái tiền, ta thúc phụ như thế nào sẽ đưa ta đi sung hỉ, mấy năm nay ta cũng xác thật, không hà quá mà, là đương quá hai năm thiếu nãi nái, hiện tại lại không thành, cũng đến chính mình bảo thực, yên tâm, ta ăn đến khổ, tôn nương tử liền đỏ vành mắt, chính là, người này liền không có nhai bất quá khổ, nói nhìn triệu tam liếc mắt một cái, Triệu Tam rõ ràng là rất đau tức phụ, gái gái đầu, cũng liền không nói hai lời. Ba người lại hàn huyên vài câu, thật sự nhai bất quá, Triệu Tam cùng tôn nương tử hai người ôm hài tử, ôm lấy ngủ, diệp nhạc nhạc khắp nơi. Nhìn xem, gần đây ỉ ở bàn thờ bàn trên đùi ngủ gật lên, bên ngoài gió lạnh thổi tới sơn gian, ô ô quái thanh tựa quỷ khóc sói gào một mảnh. Hơn nữa liền như vậy ngồi ngủ, thật là làm người khó chịu. Bởi vậy mấy người sớm liền tỉnh, từng người móc ra lương khô tới ăn, tôn nương tử ai tiếu, một hai phải sát đem mặt mới được. Triệu tam liền ở trong miếu tìm cái pha ngói bát, ở bên ngoài tìm chút sạch sẽ tuyết tới hóa khai làm tôn nương tử rửa mặt. tốn nương tử nhìn Diệp nhạc nhạc nói, Diệp tỉ tỉ cũng tới sát đem mặt bãi, vẻ mặt khói đen. Diệp nhạc nhạc dùng tay sờ sờ mặt, đoán là đêm qua nhóm lửa cấp hơn, vốn dĩ cũng tưởng tẩy tẩy. Phía sau tưởng tượng, như vậy vừa lúc giấu người tai mắt, liền vây vây tay, không cần, thu thập sạch sẽ, còn sợ trên đường chọc nhàn hán. Tôn nương tử nhớ tới nàng dung mạo diễm lệ, không khỏi có chút hâm mộ, nói được cũng là, đang nói, đặt ở một bên cái hậu áo khoác hài tử liền tỉnh tốn Nương tử luống cuống tay chân loạn đi cho hắn si tiểu, chỉ thấy đứa nhỏ này mở to một đôi mắt to tò mò nhìn diệp nhạc nhạc. Lớn như vậy điểm hài tử đã sẽ nói mấy chữ, vừa mở mắt ra liền ra vô cùng, khắp nơi đi lật xem. Diệp nhạc nhạc xem đến thích, liền cầm cái mật tiền đầu hắn. Này vẫn là nguyên ca nhi lúc trước đặc đặc lấy về tới cấp nàng ăn, lúc đi nàng nghĩ không tha, đem một tiểu vại mật tiền ngá vào giấy dầu bao dấu ở trong lòng ngực. Lúc này che đến ôn ôn, lại ngọt, lại mềm. Này hải vốn là không ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật không khỏi ăn xong rồi về sau lại đứng ở nàng trước mặt, mở to mắt to nhìn nàng, dùng ngón tay nàng y y nha nha kêu to tôn nương tử ngượng ngùng chạy nhanh muốn ôm khai hắn, không tưởng như vậy đại hài tử khởi sướng quật tới thân thân mình đánh rất, thật là ôm cũng ôm không được diệp nhạc nhạc thấy hắn nháo đến lợi hại vội nói, ta này còn có như vậy tiểu nhân hải tử đừng quá câu hắn nói lại cầm mật tiền đâu hắn Đứa nhỏ này mới an tính lại. Diệp nhạc nhạc chính mình cũng ăn một ngủ chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, quả nhiên vẫn là không thể ăn. Vì thế toàn uy đứa nhỏ này, mấy người thu thập xong, liền chuẩn bị xuất phát. Lý Tam lại ở bên ngoài tìm chút cành khô trồng chất đến sơn thần trong miếu, nói là làm lần tới tơi nghỉ chân người cũng có thể đắc dụng. Tuy là này đó cành khô hiện tại bị tuyết tẩm ước, nhưng lượng đến mấy ngày nghĩ đến liền không sao. Diệp nhạc, Nhạc không khỏi đối lý tam lau mắt mà nhìn, nghĩ người này tuy rằng bất quá là một cái thôn phu, nhưng làm việc tru toàn, lại rất có tâm, đối tức phụ cũng rất thương yêu, như vậy mới coi như là cái phu quân. Chính mình lúc trước thấy Trang tiên sinh các loại thất thần, quả nhiên vẫn là lưu với mặt ngoài, lớn lên hảo lại không thể đương cơm ăn, đúng không? Trong khoảng thời gian ngắn vì chính mình các loại thất thổ trong lòng có chút hối hận, nghĩ lại lại an ủi chính mình, coi. Như là đầu óc nóng lên đuổi theo một lần tinh đi, không đáng tới rồi lúc này còn tới khó xử chính mình. Bởi vậy cũng vô cùng cao hứng cưới con lừa đi theo Lý Tam vợ chồng lên đường. Mấy người từ đại sáng sớm xuất phát, vẫn luôn đi tới mau mặt trời lặn, mới lại đến cái trấn nhỏ thượng. Chạy nhanh tìm gian tiểu khách điếm ăn thượng một đốn nhiệt cơm. Vừa mới ngồi xuống, liền nghe được bên ngoài một trận dồn dập tiếng chân. Mọi người đều nhìn không được ra bên ngoài nhìn lại. Chỉ xem đến một người đầy người phong xương binh lính vẻ mặt căng chặt chi sắc, xuống tay tàn nhẫn quất lấy dưới thân ngựa màu mận chín, vó ngựa bắn nổi lên trên đường tuyết bùn, vội vã liền chạy như điên mà qua. Lân bàn liền có người di một tiếng, đây là có cái gì khẩn cấp quân tình. Diệp nhạc nhạc trong lòng căng thẳng, tổng nói nguyên quốc phạm biên, nên sẽ không kia đem treo ở trên đầu đao, rốt cuộc hạ xuống bãi. Này dự cảm thực mau được đến chứng thực, chờ cơm ăn đến. Kết thúc, liền thấy từ cảnh châu phương hướng tấp nập tới không ít sắc mặt kinh hoàng người, bọn họ đều mang đến một tin tức, nguyên binh tụ tập 20 vạn đại quân, đã hành quân đến cảnh châu thành 10 dặm có hơn. Ở tại chỗ giao giới thôn xóm chấn nhỏ đứng mũi chịu xào, đã bị nguyên quân huyết tẩy. Cảnh châu thành đã phong thành, không cho phép gia nhập. Trong lúc nhất thời được đến tin tức mọi người đều đầy mặt u sầu, nguyên quốc một năm hơn phân nửa thời gian là khổ hàn. ngày Bọn nam tử lại phần lớn biêu hãn, do so đại lê quốc các binh lính càng có thể thói quen với giá lạnh. Mượn lúc này cơ phát động công kích, đối đại lê quốc thập phần bất lợi. Nếu là không thể ở cảnh châu liền ngăn lại nguyên quân bước chân, làm bọn hắn hướng đại lê quốc nội lục khởi xướng đánh sâu vào. Ở đây mọi người chỉ sợ hơn phân nửa đều phải ở chiến hỏa giữa dòng ly không nơi yên sống, ăn bữa hôm lo bữa mai. Diệp nhạc nhạc trong lòng vừa động, nghĩ đến nguyên ca nhi chỉ. Sợ còn không có tới kịp ra khỏi thành, ngay sau đó lại dâng lên loại cảm giác vô lực, nếu là một nhà một trạch, nàng còn có thể ra sức một bát nhưng hai quân giao chiến, lại không phải nàng có thể xử lực. Lý Tam lại cùng nàng thương nghị, vẫn là chạy nhanh lên đường hảo, diệp nhạc nhạc trong lòng tối tăm cũng biết không có biện pháp khác, chỉ phải lòng tràn đầy hy vọng, mặc kệ nói như thế nào gì lão ra vẫn là viên chức, hẳn là có thể ưu tiên chiếu cố về đến nhà trung già. Trẻ, lập tức đem con lửa uy cái no, lại bao một khoán đến hộ gia đình lương. Diệp nhạc nhạc lại nhiều thêm vào một thân áo bông, mấy xong hậu đế giày, tìm cái tiền trang đoái chút hiện bạc ở trên người. Chẳng qua là này ngắn ngủn một cái chớp mắt, này đó đổ vật giá cả đã dâng lên không ít. Còn hảo diệp nhạc nhạc thân ra so chi bình thường bá tánh tới nói là dị thường phong phú, cũng liền không thèm để ý này đó chênh lệch giá, nhặt yêu cầu đặt mua. Một hồi đặt mua xuống Dưới, nhiều cái đại đại bao vây Mấy người lại vội vàng lên đường Lý Tam thích hợp càng vì quen thuộc Một đường diệp nhạc nhạc liền hướng hắn tìm hiểu hành trình Cũng miễn cho trên đường có chút ngoài ý muốn chính mình hai mắt một bôi đen Lý Tam tất nhiên là biết gì nói hết Đi thêm đến 3 ngày lộ trình Là có thể đến Lăng Châu Qua Lăng Châu, Bồi La, Cử Châu Mới đến Lân Tục Khê Cốc liền thuộc Lân Tục Trị Hạ Chỉ là Lý Tam biết cũng hữu hạn, lại nói tiếp cũng chỉ cái. Đại khái, một đường tô nương tử thấy Diệp nhạc nhạc không hề đùa với mau mau nói chuyện, cho rằng nàng là vì chiến loạn lo lắng. Liền an ủi nàng nói, chúng ta kia chỗ cực hẻo lánh, nghe người ta nói không có đánh giặc đánh tới ta khê cốc đi. Diệp ra tỉ tỉ mặc lo lắng. Diệp nhạc nhạc miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, bởi vì lúc trước nói qua chính mình là cái vì nhà chồng không dung quả phụ. Lúc này cũng không dám nói chính mình là vì nhi tử lo lắng, bằng không nhân gia nhất. Định phải hỏi, đã có nhi tử, nhà chồng xem tại đây huyết mạch phân thượng, cũng không nên đuổi người A. Bởi vậy chỉ là lắc lắc đầu, cũng không nhiều nói. Nhân này một đường đi tới, cũng không giống trước một ngày như vậy thanh tịnh. Trên đường nhiều chút quần áo tả tơi, đầy mặt kinh hoàng người gia nhập đến lên đường trên đường tới. Không ít người nhìn chầm chầm diệp nhạc nhạc lửa trên lưng một đại bao đồ vật. Lý Tam phát hiện, vội vàng quát một tiếng, mội tử, mau chút, đi. Diệp nhạc nhạc từ hoàng thần trung tỉnh táo lại, không khỏi có chút buồn bực, đã thấy rõ chung quanh này đó không có hảo ý tư ánh mắt, lập tức tỉnh ngộ, gấp hướng Lý Tam dựa gần chút, hảo liệt. Người khác thấy bọn họ là một đám, không ít người liền đánh mất ý niệm. Diệp nhạc nhạc trong lòng đối Lý Tam càng vì cảm kích, nhưng nàng biết rõ, những người này có chút là từ nguyên quân đao hạ chạy ra tới, trên tay tất nhiên không mang thức ăn tiền tài, một ngày còn hảo. Thời gian lâu dài, tất nhiên chịu không nổi, chắc chắn có người sẽ xông lên đánh cước, bởi vậy ở trải qua tiếp theo cái thôn xóm nhỏ khi, cố tình hoa số tiền lớn hướng nông ra mua hai thanh đốn củi đao, một phen giao cho Lý Tam. Một khác đem nàng liền trực tiếp dùng bố mang đem trôi đao chiền ở trên tay, một lát cũng không rời tay. Không nói đến này đau nặng chiếu nàng cầm kỳ thật thật phần cố hết sức, thực sự có trạng huống phát sinh có thể hay không kịp thời huy động vẫn. Là hai nói, nhưng ít nhất cũng khởi tới rồi uy hiếp tác dụng, quả nhiên một đường những cái đó mơ ư, ánh mắt liền ít đi rất nhiều. Này một đường người, mọi người bởi vì hoảng sợ, đều sẽ tự phát tụ tập ở bên nhau nghỉ tạm. Diệp nhạc nhạc mỗi đến lúc này, liền cực kỳ nhanh chóng lấp đầy bụng, sau đó tìm khối bình thẳng cục đá tới ma đao, thẳng ma đến xích kéo xích kéo từng trận trói tai thanh âm. Lý Tam nhìn không được lặng lẽ đối nàng nói, Diệp ra mội tử, này cục đá không? Phải đã mải dao? Diệp nhạc nhạc vén lên khăn che mặt, cũng thấp giọng nói, ta biết, chính là hù dọa hù dọa người, ngươi không nhìn thấy người này càng ngày càng cỡ nào, không tội. Đuổi kịp tới người càng ngày càng nhiều, Lý Tam nhìn chung quanh một vòng, lại nhìn nhìn chính mình tức phụ hài tử, khắp nơi tìm kiếm một trận, cũng tìm tảng đá ma khởi xài đao tới. Tôn nương tử không biết này hai người phạm vào cái gì quái bệnh, nhưng cuối cùng còn hiểu đến không ở người trước. Đặt câu hỏi, chỉ cẩn thận ôm mau mau, đem lương khô bẻ thành tiểu khối đút cho hắn ăn. Một đường để tâm rớt gan chạy tơi lăng Châu lại lắp bắp kinh Hãi lăng Châu thành cửa thành nhắm chặt. Cao cao trên tường thành ba bước một binh, cầm mâu đứng trang nghiêm. Mọi người kinh hoảng lên, sôi nổi kêu cửa. Qua đến sau một lúc lâu, trên tường thành đầu đứng ra một cái giáp trung niên nam nhân. Đối với tường thành hạ nói, nguyên quốc phạm biên, để tránh gian tế lẫn vào bên trong. Thành, lăng châu vùng sát cổng thành bế cửa thành, không được ra vào. Ngươi trở mạc vây quanh ở nơi này, tốc tốc khác tìm đường ra. Phía dưới mọi người liền xúc động phẫn nộ lên. Có chút lược đọc mấy ngày thư người liền đối với trên tường thành hô to. Chúng ta đều là đại lê con dân. Các ngươi là ta đại lê quân đội. Phải làm bảo vệ bình dân. Có thể nào đem chúng ta cự chi ngoài thành. Lăng châu thành là nam hạ yếu đạo. Không bỏ chúng ta quá thành. Chúng ta tới đó khác tìm. Đường ra. Trong lúc nhất thời hùng hùng hổ hổ. Lên án công khai tiếng động ồn ào náo động. Trên tường thành này nam nhân nghe xong một trận Liền chỉ vào phía dưới nhau đến lợi hại nhất một cái khô gầy nam nhân nói, ta nghe ngươi ngôn ngữ gian toàn là mê hoặc nhân tâm, tất là nguyên quốc gian tế, tưởng lừa mở cửa thành. Một ngữ nói tẫn, lại không nói hai lời, từ trên lưng rút ra cung tới, nhanh chóng đáp thượng mũi tên, vèo một mũi tên liền bắn ra, ở giữa này khô gầy nam. Nhân cánh tay trái, này nam nhân hét thảm một tiếng, phía dưới mọi người hậu chi hậu giác cũng hét lên. Đốn làm điều thu tán Diệp nhạc nhạc cũng sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt Hoảng loạn chung không rảnh lo khác Chạy nhanh thúc dục lừa theo Lý Tam chạy đi Trốn đến một bên trong rừng đi May mắn trên tường thành người này Cũng chỉ là một mũi tên dụng ý với uy hiệp Cũng không có liên tiếp bắn ra Diệp nhạc nhạc theo Lý Tam tránh ở thụ phía sau Một mặt nhìn trộm xem tường Thành Một mặt âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi Cũng không có thể hiện Một khác mặt Trong lòng lại suy nghĩ, nương, trách không được làm ta như vậy thuận lợi liền ra cảnh Châu Thành, nguyên lai like tại đây chờ ta đâu. Quả thực là mây đen cháo đỉnh, nhìn không tới quang minh, nhưng mà mọi người thật sự không chỗ để đi. Này Lăng Châu Thành chiếm cứ yếu đạo, nếu muốn đi khác quận huyện, cũng cần thiết chọn tuyến đường đi Lăng Châu Thành. Bốn phía tất cả đều là hiểm trở ngọn núi, liền tính là có một hai điều sơn gian tiểu đạo. Thứ nhất không thân địa thế không dám loạn nhập. Thứ hai đường xá hiểm trở, không phải thường nhân nhưng leo lên được, đường cũ phản hồi, lại sợ chính đụng vào nguyên quân vết đao thượng, mọi người rồi nhặng không đầu loạn chuyển một trận, rốt cuộc vẫn là tụ tập đến cửa thành xuống dưới, trên tường thành người thấy bọn họ cũng không ồn ào, cũng liền không đáng để ý tới, diệp nhạc nhạc nhìn cửa thành, nghĩ thầm, cũng không biết là vị kia quan viên hạ lệnh, nguyên quân ly đến thượng xa, trước đem cửa thành cấp đóng. Cũng không biết là hắn cá nhân ngu ngốc sợ chết, vẫn là đại lê quốc tố có này lệ. Chỉ hy vọng trong thành thượng có vài vị từ âu yếm dân quan viên, có thể thế này đó nóng lòng thoát đi chiến loạn bá tánh tưởng thượng tưởng tượng. Nếu không phải xuyên tới cổ đại, diệp nhạc nhạc đại khái vô pháp tưởng tượng, chính mình sẽ giống dân chạy nạn giống nhau, rơi bẩn sợ hãi. Cùng một đám người chiếm cứ ở một mảnh đất chống thượng, không biết đi con đường nào. Nàng có khả năng làm chính là cầm trong tay xài đao, phòng bị dựa vào chính mình con lừa, dọa lui những cái đó tham lam ánh mắt. Áp suất thấp ở trong đám người tràn ngập, còn có kia bị chúng tên nam nhân tiếng rên rỉ thỉnh thoảng vang lên, càng làm cho nhân tâm tóc hư. Chỉ có mau mau, còn ở thiên chân không hiểu tuổi tác, tập tên đi qua ở mọi người trung gian, tò mò khắp nơi tuần tra, tốn. Nương tử mỗi khi đem hắn kiềm chế trở về, hắn liền khóc lớn đại náo. Chọc đến mọi người ghé mắt, không thể nề hà dưới. Tôn nương tử chỉ có theo hắn đi, lại là một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Theo lưu dân càng ngày càng nhiều, mang đến rất nhiều cảnh Châu Thành tin tức. Nguyên quân lần này tướng lánh này đây tàn ngược dũng mãnh nổi tiếng A hổ bộ. Một đường đi vội mà đến, ven đường thôn xóm đều bị đốt giết không còn. Đã này đây lôi đỉnh vạn quân chi thế ở tấn công cảnh. Châu Thành, theo trốn tới lưu dân sở thuật. Nguyên quân đã lệnh người dùng thô một va chạm cửa thành, cảnh châu bên trong thành bất quá là quân coi giữ 5.000 dư, đối mặt 20 vạn nguyên quân, hoàn toàn bị dòa phá gan, chỉ tử thủ cửa thành, hy vọng trấn nam tướng quân có thể nhận được chiến báo, nhanh chóng dẫn quân tiến đến cứu viện. Chỉ sợ bị công phá cửa thành, cũng chính là một ngày sự tình. Diệp nhạc nhạc nghe được trong lòng đại trấn nôn nóng ninh xuống tay, chỉ... Hy vọng Nguyên Ca Nhi đã ra khỏi thành một đường bắc thượng mới hảo. Nàng có tâm lại nhiều hỏi thăm chút tin tức, nhưng những người này cũng đều không phải cái gì người tài ba dị sĩ. Hoảng chạy trốn, này một chút đại gia ghé vào cùng nhau, liền đua mang đoán, có thể được ra mấy tin tức này đã là khó được. Diệp nhạc nhạc liền nhìn cảnh châu thành phương hướng, mơ hồ gian dường như nghe được họ hét ồn ào náo động thanh giống nhau. Đang muốn ngưng thần đi nghe một chút có phải? Hay không ảo giác Mau mau lại đột nhiên tới một giọng nói Đói lạp đói lạp. Tuy rằng nói được mơ hồ không rõ Nhưng cũng có thể làm người minh bạch là có ý tứ gì Này cửa thành trước chiếm cứ mọi người Liền đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái Tôn nương tử vô pháp Đành phải ôm hắn Lược cóng người Lấy ra lương khô tới uy thực Lý tam vội cầm xài đao đứng ở các nàng bên người Diệp nhạc nhạc cũng nhẫn không đi xuống Để sát vào bọn họ, liền lý tam che lấp, móc ra đồ ăn tới ăn. Nhưng như vậy che lấp cơ hồ không khởi đến nhiều ít tác dụng, mọi người nước miếng nuốt đến lợi hại hơn. Một khác sườn có cái gầy yếu thiếu niên, tả hữu nhìn xem, từ trong lòng ngược móc ra cái lánh màn thầu tới ăn, còn không có ăn đến hai khẩu, đã bị cái vô lại thô hán vô tay đoạt đi rồi, thiếu niên không thuật theo, xông lên đi muốn đoạt lại, phản bị này vô lại một đốn hảo đánh. Thiếu niên tức khắc nhìn không được nức nở ra tiếng. Diệp nhạc nhạc xem đến đáng. Thương, kỳ thật nàng bọc hành lý chung đồ ăn không ít. Nhưng lại không thể cho hắn. Lúc này người tốt làm không được. Khai này một cái chỗ hỏng. Đưa tới có lẽ chính là tai hòa ngập đầu. Nhưng mà lại ngao một ngày lúc sau. Đã có người làm lơ với nàng trong tay xài đao. Muốn bí quá hóa liều. Hai cái lưu manh nhìn nhau liếc mắt một cái. Đem mục tiêu nhắm ngay Diệp nhạc nhạc. Thứ nhất nàng bọc hành lý xem ra càng thêm phong phú. Thứ hai vừa thấy lý tam cùng tôn nương tử là vợ. Chồng hai cái, động khởi tay tơi chắc chắn liều chết che chở. Nhưng đối với diệp nhạc nhạc tắc chưa chắc có thể làm được như thế. Bởi vậy này hai lưu manh liền một tả một hữu khinh trên người tới. Diệp nhạc nhạc thần kinh độ cao khẩn trương, đã sớm để phòng dơ khắc này. Lúc này liền đột ngột nhéo giọng nói hắc hắc cười lạnh lên. Một chút đem bên người nàng tô nương tử sợ tới mức không nhẹ Diệp nhạc nhạc chịu đựng đau Đem chính mình đầu ngón tay hướng xài đau lưỡi đau Thượng một mặt Chảy ra huyết tới Nàng giơ tay đối với không chung một chiếu Mắt thấy huyết châu tích xuống dưới Liền cong lên môi đối với này hai lưu manh cười Nàng lúc này nếu tẩy sạch mặt Này một phen làm ra vẻ còn có điểm yêu nữ khí chất Cố tình vẻ mặt đen nhánh Tóc rối tung Thoạt nhìn tựa như cái bà điên Hai lưu manh đầu tiên là sợ tới mức sửng sốt, phía sau tự nghĩ cũng không phải chưa thấy qua huyết, liền hy cười xong tới, ai ra, này vừa ra thanh, đảo như là. Cái tiểu nương tử, chính mình một người thủ như vậy đôi lương khô làm cái gì, không bằng cùng chúng ta hai vị ca ca làm người một nhà, cùng nhau hưởng dụng hưởng dụng, một cái khác cũng nói, chính là, ăn no về sau, tiểu nương tử tưởng hưởng dụng chút khác, cũng không phải không thể. Nói hai người liền cùng nhau dâm sược, cười rộ lên, diệp nhạc nhạc vừa thấy, tao, tiểu thuyết chung kiểu đoạn không thể dập khuôn, thả này đàn phố phường lưu manh lại không phải hà phủ đám. Kia tinh đổ xứ, một chút khủng bố thật dòa không bọn họ, trong lòng hoảng hốt, may mà trên mặt một mảnh đen nhánh, người khác đảo cũng nhìn không ra tới, không khỏi có chút cậy mạnh nói. Ta diệp tam nương hành tẩu giang hồ hơn 10 tái. Ngày xưa chuyên ái nhặt kia Mỹ thiếu niên tới làm thịt người bánh bao. Nghĩ đến các ngươi này hai lưu manh thịt muốn toan thượng rất nhiều. Nhưng lúc này tiết, cũng bất chấp rất nhiều. Nói liền miễn cưỡng vận khởi lực cánh tay, chậm rãi đem. Sài đao sống dao bên phải tay trong lòng bàn tay gõ gõ. Lý tam sớm biết nàng ở trá người, không khỏi có chút vô ngữ. Nhưng người này bánh bao thịt. Thực sự có chút làm hắn cảm thấy hàm răng ẩn ẩn lên men, lại sợ kế tiếp biến cố làm sợ mau mau, khiến cho tôn nương tử đem mau mau che ở trong ngực, che khuất tai mắt. Này hai lưu manh thấy nàng này lý do thoái thác mới mẻ, ha ha cười, tiểu nương tử cũng dám tới trá ta chờ, hôm nay đảo muốn đưa tới cửa tới cấp ngươi làm thịt. Người bánh bao, liền xem ngươi răng được không? Nói liền xong về phía trước vài bước, lý tam chạy nhanh làm ra bảo hộ tư thế. Diệp nhạc nhạc sợ đến chân nhũn ra, nhưng biết lúc này lui về phía sau, phải nhậm người đắn đo. Một tay đem xài đao khiêng trên vai thượng, một tay liền móc ra đã sớm chuẩn bị tốt một cái bạch diện bánh bao, làm cho bọn họ mặt trương đại miệng cắn một ngụm. Cô ý nhai ra tiếng vang, hảo bái, tức có mới mẻ tới, ta liền đem này tồn lương trước cấp ăn. Hai lưu manh sửng sốt, thấy nàng nhất phái chấn định, phát ra từng trận cố tình nhấm nuốt tiếng động, Tuy rằng đoán được nàng ở cố lộng huyền hư, vẫn là dâng lên điểm không xác định cảm giác. Giờ phút này bọn họ liền đứng ở diệp nhạc nhạc trước người một bước xa. Diệp nhạc nhạc thấy bọn họ này xưng sở nháy mắt, biết tận dụng thời cơ, khi không hề tới. Đem bánh bao hàm ở trong miệng, hung hăng cắn, hai tay cùng nhau cầm xài đao, ra sức hướng trong đó một người lưu manh chém. Tới, vừa lúc chém vào này lưu manh trên cánh tay trái, phát một tiếng nhập thịt ba phần. Màu loáng nhanh chóng sông ra, từ hắn xiêm y thượng lưu hạ, nhiếm hồng dưới chân một mảnh tuyết bùn. Này hai lưu manh dọa, lại không dự đoán được như vậy một nữ tử cũng có thể hạ này tàn nhẫn tay, bị thương cái kia càng là chậm nửa nhịp mới cảm thấy đau nhức xuyên tim, ôm cánh tay chú lên lên. Diệp nhạc nhạc thấy này tình hình cũng say xe, nhưng nàng biết lúc này lui không thể lui. Một, ngụm đem trong miệng bao phi rớt, tiêm thanh cười nói, này cánh tay phía trên thịt. Nhất có nhai đầu, trước tiếp theo cánh tay cho ta nấu, đoàn người ai gặp thì có phần, đều tới uống chén canh. Này huyết tinh trường hợp xứng với nàng quần ngữ, trong lúc nhất thời liền chấn trụ trường hợp, chỉ có kia bị thương lưu manh hô đau thanh âm. Mọi người đều khó có thể tin, tô nương tử càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, gắt gao đem mau mau che ở trong ngược, không cho hắn nghe, không cho hắn xem. Bên cạnh một góc, liền có người nhìn không được bật cười. Thanh âm này cực kỳ đột ngột, mọi người đều một một xem qua đi. Liền thấy là hôm nay sáng sớm khi đuổi tới đoàn người. Bọn họ này người đi đường có 6 cái, đều là nam tử, đều ăn mặc màu xanh lá tối, áp lực thấp đấu lạp che khuất bộ mặt. Vừa mới đến lúc đó còn pha làm người sợ hãi, chỉ bọn họ cũng không nói lời nào, chỉ hoa ở một góc, dần dần mọi người cũng đã quên bọn họ. Lúc này ra tiếng là ngồi ở, Sáu người trung gian một cái cao gầy nam tử Hắn ngồi trên mặt đất Dựng thẳng lên một bên đầu gối Một tay tùy ý đáp ở trên đầu gối Cúi đầu Bị đấu lạp che đến nhìn không tới mặt Chỉ xem tới được bờ vai của hắn đang cười được với hạ kích thích Lúc này ngồi ở hắn bên cạnh một cái thô trắng hán tử Liền hơi có chút ngượng ngùng đứng lên Xin lỗi đối với Diệp nhạc nhạc nói Cái này Thực xin lỗi Ách Tiểu nương tử Ngươi tiếp tục Lời vừa nói ra Kia cao gầy nam tử, cười đến càng thêm hăng say, diệp nhạc nhạc hận đến trong lòng khấp huyết, nàng khổ tâm kinh doanh lên không khí bị phá hư đến không còn một mảnh. Nhưng mà kia thô tráng nam nhân nhân đứng dậy nói chuyện, cũng liền lộ ra diện mạo, diệp nhạc, nhạc nhạc nhìn kỹ, lại là nhận thức. Này nam nhân lại cao lại tráng, làn da ngâm đen, mắt như chuông đồng, khóe mắt đến khóe miệng một đạo thật dài vết xẹo, nhìn qua hung thần ác sát. Hắn ánh mắt đầu hướng diệp nhạc nhạc, nhưng không có nhận ra nàng tới. Có lẽ là bởi vì nàng hiện tại này một thân ăn diện muốn cho người nhận thức cũng khó. Có lẽ là bởi vì này nam nhân ở bên ngoài hành tẩu, mỗi ngày gặp qua người không biết mấy phàm, đối với bất quá là gặp mặt một lần, đồng di nương, tất nhiên là không có ấn tượng. Nhưng diệp nhạc nhạc lại rất khó có thể nhìn thấy ngoại nam, đặc biệt là hắn lớn lên có cá tính như vậy, càng là vừa thấy khó quên. Người này đó là lúc trước đến Đại Phật tự lễ Phật Dì Lão ra cùng Vương Thái Xuân ở chùa khách viện gặp mặt tên kia nam tử Lúc ấy dì Lão ra cùng Vương Thái Xuân đưa hắn ra tới Diệp nhạc nhạc từng cùng hắn có cái đối mặt Chỉ là lúc ấy dì Lão ra gọi hắn Ích huynh Diệp nhạc nhạc lại là nhớ không nổi cụ thể là cái cái gì họ tới Không đợi nàng nghĩ nhiều Kia lưu manh liền phản ứng lại đây Che lại cánh tay oán hận lớn tiếng reo lên Ngươi này giả thần giả quỷ tiện nhân Vương Tài Mau cùng ta chế trụ nàng Này trong bọc đồ vật đều về Ngươi Ta chỉ cần chém nàng 17-8 đau giải hận Vương Tài vừa nghe Hai mắt tỏa ánh sáng Vén tay áo liền đi lên Diệp nhạc nhạc mới vừa rồi một phen phát tác Sớm đã có chút thoát lực Nếu không phải xài đau là dùng mảnh vải cột vào trên tay trái Đã sớm đã rời tay Lúc này hoảng sợ lui hai bước Lý Tam chạy nhanh cầm đao làm nàng tránh ở chính mình phía sau, ai ngờ này lưu manh mỗi ngày ở trên phố gây chuyện, cùng người đánh nhau kinh nghiệm 10 phần, một cái sai. Tay liền bắt được Lý Tam cầm xài đao tay, hướng hắn cười hắc hắc, ngươi xính cái gì anh hùng, nhưng đừng đem chính mình lão bà hài tử đáp thượng. Lý Tam dùng mình, không cầm có chút dao động, diệp nhạc nhạc nhìn ra Lý Tam do dự, trong lòng một khổ, lại biết không thể trách hắn. Không thân chẳng quen, có thể đáp bắt tay đã là khó được, không đáng vì nàng liều mạng, không khỏi liền cường đánh tinh thần, lại hoành khởi đao tới, lý đại ca, ngươi thả thối lui, tự đi chiếu tốn. Nương tử cùng mau mau, ta hôm nay bỏ được một thân xẻo, cũng muốn làm hăn phó điểm đại giới. Lý Tam bước chân cứng đờ, thối cũng không xong, không lùi cũng không phải, lại nghe bắt đầu bật cười kia nam nhân khó khăn ngưng cười. Phất phất tay, lười biếng nói, Tào Xuân, tức là ta lầm chuyện của nàng, ngươi liền thế nàng giải quyết bãi. Diệp nhạc nhạc lúc này mới nhớ tới, nguyên lai gì lão ra lúc trước là gọi này thô tráng nam tử, Tào Huynh. Tào hồi Xuân thân ôm quyền hành. Lễ, là, dứt lời liền chiều diệp nhạc nhạc bên này đi tới. Vương Tài xem ra giúp đỡ, trong lòng trộn ra, liền phải đoạt cái trước tay, trước không để ý tới Lý Tam. Sông lên đi một quyền lôi ở Tào Xuân ngược Kêu ngươi nhiều chuyện Này một quyền Tào Xuân thế nhưng không thể né qua Tùy vào hắn một quyền đánh chúng phát ra bùm một tiếng vang Vương Tài không khỏi có chút đắc ý Nhét miệng bật cười Diệp nhạc nhạc bóp cổ tay Thoạt nhìn này Tào Xuân uy nhiếp lực mười phần Nguyên lai chỉ là cái giàn hoa Không nghĩ tới Tào Xuân bị này một quyền Trên mặt biểu tình chút nào chưa biến Chậm rãi vương tay tới Cầm vương tài còn sử ở ngực hắn thượng nắm tay. Cơ hồ đồng thời, liền nhìn đến vương tài sắc mặt thay đổi. Vốn dĩ ngày mùa đông quần áo tả tơi, sắc mặt liền rất không tốt. Lúc này càng là có vẻ so chung quanh tuyết còn càng bạch một ít. Mọi người cơ hồ đều nghe được xương cốt chậm dái vỡ thành bột phấn thanh âm. Này thật là một loại sẽ làm. Người làm ác mộng thanh âm, cứ việc chỉ là thực rất nhỏ tiếng vang, nhưng so với diệp nhạc nhạc cố lộng huyền hư, Loại này rất nhỏ thanh âm càng làm cho người phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vương tải lớn tiếng chu lên thanh đâm thẳng người màng tai. Hắn vươn một cái tay khác đi bẻ ra tào xuân tay. Tào xuân Thuận thế buông ra. Vương tải năm căn đầu ngón tay cùng mềm mì sợi dường như rũ xuống dưới. Hắn tức khắc chịu đựng không được. Ngất đi. Tuyệt đối uy lực trước mặt. Không cần. Bất luận cái gì làm vẻ ta đây. Mọi người đều im ắng. Lúc trước chịu quá chúng tên nam tử. Cùng với bị diệp nhạc nhạc chém thương lưu manh, Cũng không dám lại rên gì, Diệp nhạc nhạc trên mặt cơ bắp có chút không tự chủ chiều động hai hạ, Hác hác cười gượng hai tiếng, Hướng tới tàu xuân phúc phúc, Đa tà ân công, Tàu xuân né qua không chịu, Như vậy tam thô năm đại một người, Hành tung gian cư nhiên rất có lễ nghĩa, Diệp nhạc nhạc liền lại hướng trên mặt đất ngồi kia Nam nhân, Phúc phúc, Nô ra cảm tà ân công, Kia nám nhân ruôi tay lại để ép áp đấu lạp, ngư mang ý cười nói, khách khí, là ta không nên cười. Diệp nhạc nhạc hết chỗ nói rồi, tuy rằng nàng hôm nay binh hành hiểm chiêu, cuối cùng cũng chưa chắc có thể được cái hảo. Nhưng này nam nhân trên đường chuyện xấu cũng là tình hình thực tế, nàng đều đã lượt quá không đề cập tới, hắn lại đại thứ thứ bày ra tới nói, trách hắn khẳng định không có khả năng, nhưng cũng không thể ôm hắn đùi. Nói, ngài cười đến hảo, ngài cười đến rượu A. đành phải hậm hử khụ một tiếng, cái này, không sao, không sao, nói xong liền chạy nhanh oa đến chính mình mẫu lửa bên cạnh xúc, một bên Lý Tam cũng lui trở về, có chút ái náy nhìn Diệp nhạc nhạc, Diệp nhạc nhạc hướng hắn xua xua tay, Diệp đại ca, ngươi có tức phụ hải từ đâu, này ta biết, chúng ta nông hộ người thành thật ra đối thượng Lưu Manh cũng là bạch cấp, không đáng băn khoan. Thay đổi ta cũng là giống nhau. Này nói. Chính là lời nói thật. Muốn trợ người cũng muốn lượng sức mà đi. Giống Tào Xuân như vậy nói một chút gặp chuyện bất bình mới sẽ không cứu người chưa thành đem chính mình đáp đi vào. Thả nàng nếu có thể thành công tới khê cốc. Dựa vào lý tam vợ chồng thời điểm còn có. Không thể làm hắn nhìn đến nàng liền cảm thấy nhớ tới chính mình không sáng dọi một mặt. Cho dù có chút ái náy. Cũng sẽ càng hành càng xa. Bởi vì bị trường hợp này do, Mọi người liền bảo trì chết giống nhau yên Tính, liên thành trên tường binh lính đều cảm thấy kỳ quái Thường lui tới phía dưới những người này Nhưng đều là cái cõi ồn ào tiếng oán than dậy đất Tuần tra bách phu trưởng không khỏi đi xuống nhìn nhìn Chỉ thấy phía dưới một góc ngồi sau cái thanh y nhân Lấy bọn họ vì trung tâm Còn lại người đều lui đến rất xa Lưu ra thật lớn một khối đất trống tới Này bách phu trưởng cân nhắc một trận cũng không được này dài Lại rác dù sao bọn họ cũng cũng chỉ có thể ngốc tại Phía dưới Như thế nào đều ngại không chính mình Không đáng đi phí cái này tâm tư Cũng liền không hề để ý tới Này một xương, Diệp nhạc nhạc dựa vào con lừa Cẩn thận cân nhắc cái này tào xuân thân Phật Xem hắn một thân lùm có hơi thở Võ công lại cao Ra tay lại tàn nhẫn Không giống như là người bình thường Lờ mờ nhớ tới xong cùng đã nói với nàng Dì lão ra cùng vương thị thương nghị muốn thay vương thái xuân cùng kiêu vinh sẽ giật dây, xong cùng chính là bởi vì nghe. Xong cái này, mới bị hạ lệnh đánh chết. Thả không lâu về sau, nàng lại thấy dì lão ra cùng vương thái xuân ẩn hàm khẩn cầu cùng cái này tào xuân ở một đạo. Tựa như từng viên Trân châu bị sâu lên tuyến, Diệp nhạc nhạc liền hạ cái suy đoán, ước chừng cái này tào xuân chính là kiêu vinh sẽ chung nào đó tiểu đầu mục. Căn cứ dì lão ra đám người biểu hiện, Kiêu Vinh sẽ tất nhiên phi thưởng chi ngưu, không nói ngạo thị giang hồ đi, giống như liền đối triều đình đều thật phần kiêu. Căng, như vậy đáng giá Tào Xuân Cống Hiến Sư Lực, cũng không phải là người khác. Lần này cùng hắn đồng hành mặt khác 5 người, tất cũng là Kiêu Vinh sẽ người trong. Kia ái cười nam nhân, không chừng vẫn là cái Kiêu Vinh sẽ trung đại nhân vật. Diệp nhạc nhạc liền có chút ý động, như vậy ngưu bi nhân vật, nếu có thể đến hắn chăm sóc một chút, Này một đường cũng có thể tránh né chút nguy hiểm đi Chỉ là không thân chẳng quen Lại hoàn toàn là không giáp với người Thật sự là Bắt chuyện không thượng Tổng không thể cho hắn bối một bối cửu âm chân kinh Tham thảo hạ võ học bái Chính miên man suy nghĩ Liền thấy nơi xa lại tơi nữa Cái đồng dạng trang điểm thanh y nhân Hắn lập tức đến gần kia 6 người Nửa quý đi xuống Thấp giọng nói chút cái gì Liền thấy này lúc trước bật cười này Nam nhân dẫn đầu đứng lên Còn lại mấy người cũng đi theo đứng lên, mấy người liền phải rời đi bộ dáng, đột nhiên kia ái cười nam nhân đối với Diệp nhạc nhạc vẫy. Vẫy tay, ngươi lại đây. Diệp nhạc nhạc trong lòng vui vẻ, chạy nhanh toái bước thấu qua đi, ngài có cái gì chỉ giáo? Suy nghĩ cẩn thận thân phận của hắn, không khỏi liền đối hắn ngôn ngữ nhiều vài phần cung kính. Này nam nhân hơi hơi dùng ngón trỏ đỉnh nổi lên đấu lạc biên, lộ ra đính tú cái mũi. Cùng một đôi thời khắc mang theo cười hước chi ý mắt tới. Hắn câu môi chiều diệp nhạc nhạc cười cười, thấp giọng nói, Ngươi có nghĩ vào thành. Lời vừa nói ra, quanh mình mấy. Người đều kinh ngạc nhìn hắn, đại khái hắn thật là cái sẽ trung đại nhân vật. Những người này cũng chỉ là kinh ngạc, cũng không có ngăn cản. Diệp nhạc nhạc chạy nhanh gật đầu, đương nhiên tưởng. Theo chúng ta đi, một lượng bạc là có thể vào thành. Diệp nhạc nhạc không khỏi hoài nghi hắn thành ý, Này chạy nạn trên đường, Nàng như vậy phó ô tao dạng, Thoạt nhìn giống có 100 lượng bạc người sao, Quả nhiên này nam nhân vừa thấy nàng do dự, Liền nói, nếu là không, Bạc sao, ta xem ngươi rất thú vị, Ta này một đường còn thiếu cái nhà hoàn, Ngươi liền hầu hạ hầu hạ ta, Để này bạc, 100 lượng bạc có thể mua không ít nhà hoàn, Này đây hắn ngữ khí pha mang điểm ban ân chi ý, Diệp nhạc nhạc trong lòng thầm hừ, ta làm gì nương còn chưa đủ, còn muốn giáng cấp làm nha hoàn sao, đáng tiếc này ngươi liền tính sai, bổn cô nương thật đúng là liền có bạc, lập tức liền nhéo góc áo, banh chặt đứt đầu sợi, hủy đi ra một cái phùng tới, đào ra cái. Tiểu giấy dầu bao, bên trong đúng là một lượng một chương ngân phiếu, chừng năm chương, Diệp nhạc nhạc đếm tam chương ra tới, thỉnh ân công mang lên ta, còn có bên kia lý tam. Tôn nương tử một nhà. Này nam nhân thật là có chút ngoài ý muốn. Nheo lại đôi mắt cười rộ lên. Kia hài tử đâu? Diệp nhạc nhạc thực thịt đau. Phải biết rằng nàng đem ở rất dài một đoạn thời gian không có thu vào nơi phát ra. Hắn chỉ là cái không đủ 2 tuổi tiểu hài tử. Không cần thu đi. Là. Ấn đầu người. Hắn ngữ khí thực chắc chắn. Diệp nhạc nhạc khẩn cầu nói. Thu một nửa có được hay không? Không đủ một mét nhi đồng. Là nửa giá, hiểu hay không? Ngươi nếu không nghĩ đi vào, ta liền không nhiều lắm sự. Đừng đừng đừng, ân công, cấp, đây là 420. Thịt đau dao thỏa bạc, nàng liền trở về tìm Lý Tam vợ chồng. Nói nhỏ, chúng ta đi, đi theo những người này có thể vào thành. Tôn nương tử có chút sợ hãi, bọn họ không phải là gạt chúng ta đi, yếu hại. Chúng ta đi, Lý Tam vỗ vỗ nàng vai. Chỉ bằng bọn họ này tay công phu, dùng đến lửa sao, chúng ta đến cảm ơn Diệp ra mội tử, không nhớ trước ngại còn ước lượng nhớ kỹ chúng ta. Tôn nương tử nhìn nhìn còn vựng ở một bên vương tài, cùng hắn mì sợi giống nhau tay, mặt lại trắng, chạy nhanh ôm mau mau, có đầu rụt cổ đi theo Diệp nhạc nhạc đi. Này một phen động tính, ở đây mọi người không phải không hiếu kỳ, nhưng nhất với này vài tên thanh y nhân cường đại vũ lực, chính là... Không ai dám quấn lên tới tìm hiểu. Diệp nhạc nhạc mấy người liền đi theo thanh y nhân một hàng. Dọc theo tường thành đi phía trước đi rồi một đoạn. Tới rồi một mảnh bị rừng cây tre khuất tiểu đất chống thượng. Cuối cùng mới đến thanh y nhân đi học vài tiếng điểu kêu. Trên tường thành liền dò ra cá nhân đầu tới. Đi xuống nhìn nhìn nói. Sao nhiều nhiều người như vậy? Ban đầu cái kia giới nhưng không mang theo thêm đầu. Thêm một cái muốn nhiều 100 lượng. hài tử cũng coi. Như thiếu một phân cũng không được Lý Tam vợ chồng thế mới biết Diệp nhạc nhạc thế bọn họ thanh toán bạc không khỏi trong lòng nôn nóng bọn họ hỏng việc bán đi thiết cũng bất quá 50 lượng bạc thân ra này 300 lượng như thế nào còn phải khởi Diệp nhạc nhạc thấy bọn họ biểu tình vội so cái thủ thế ý bảo bọn họ trước không nghị việc này bên này học điều kêu thanh y nhân liền nói không thể thiếu ngươi đừng vô nghĩa chạy nhanh kéo chúng ta đi lên mặt Trên đáp ứng một tiếng, liền ném xuống tới một cái hệ dây thừng đại giỏ tre, muốn đem bọn họ một đám kéo lên đi. Vài tên thanh y nhân đều có võ công, đứng ở trong rổ bất quá là mượn một mượn lực, thật phần dễ dàng đã bị kéo đi lên. Chỉ diệp nhạc nhạc mấy người, ở trong rổ còn dòa đến run như cầy sấy, nỗ lực duy trì cân bằng. Khó khăn thượng tường thành, diệp nhạc nhạc mới thấy rõ phía trên có hai ba cái binh lính cùng nhau kéo dây thừng. Nàng lại quay đầu lại nhìn nhìn tưởng thành hạ chính mình đáng thương con lừa, nó tất nhiên là bị vứt bỏ, liền tính Diệp Nhạc Nhạc nguyện ý vì nó ra 100 lượng, nó cũng đến nguyện ý thành thật đứng ở trong rổ mới được a. Lúc này cũng không biết ném tại Hà Đầu tiện nghi ai, sớm biết rằng liền đem nó thịt kho tàu ăn xong việc. Trên tường thành đầu gió lớn, thổi chúng người cơ hồ không mở ra được mắt tới. Diệp Nhạc Nhạc hít mắt thấy Tào Xuân đếm một phen ngân phiếu cấp chắc đầu kia binh lính, người này tiếp. Nhận, hi cười đương trưởng cùng chính mình hai cái đồng bạn chia cát đi, tức khắc không hề để ý tới bọn họ, chỉ dùng tùy tay chỉ chỉ bên cạnh, các ngươi từ cái này đi chính là. Tào Xuân gật gật đầu, kia tổng ái bật cười thanh y nhân liền nói, đi Di đi. Diệp Nhạc nhạc đám người tất nhiên là không dám lên tiếng, theo đuôi bọn họ từ một bên trạm canh gác cương hà chui đi vào. Bên trong ánh sáng u ám, là một đạo chật trội hẹp thạch thang, khúc khúc chiết chiết đi xuống dưới đi. Xoay một đạo cong sau không cần thiết một lát, liền từ tường thành bụng đi ra, gặp được quang minh. Kia ái cười thanh y nhân liền đối với diệp nhạc nhạc mấy người ôm cái quyền, ta trở chuyện quan trọng trong người, liền từ biệt ở đây. Diệp nhạc nhạc theo bản năng liền tiếp một câu, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, Đãi thấy người này lại nhìn không được bật cười. Liền biết chính mình lại nhị, đành phải sửa lời nói, đa tà ân công, còn chưa thỉnh giáo ân công tên họ. Ngày sau lại đồ hồi báo, này thanh y nhân đẩy nổi lên đấu lạc ven, đẩy mặt ý cười, tại hạ họ ninh, ninh hy cảnh, sau này còn gặp lại. Vừa nói, một bên liền về phía trước đi, cũng không biết là như thế nào xuất hiện, phía trước liền có người dắt mã đón lại đây, bọn họ đoàn người lưu loát xoay người lên ngựa. Ninh Hy cảnh đầu cũng không hồi, chỉ nhấp tay hơi hơi ngăn lấy làm ý bảo sau, phóng ngựa rời đi. Diệp nhạc nhạc buồn bá nhìn bọn họ bóng dáng, thở dài, muốn ôm thượng Này khỏa đại thụ quả nhiên là vọng tưởng, bất quá có thể được hắn chi lực đi vào thành tới, đã thuộc khó được. Nghĩ đến đây liền đánh lên tinh thần, quay đầu đôi Lý Tam cùng Tôn Nương Tử nói, chúng ta cũng đi thôi. Lý Tam hơi có chút bất an, bạc. Diệp nhạc nhạc nghi nghĩ, nói như thế nào cũng là quen biết một hồi, cứu mạng tiền không thể bùn xỉn, cũng không phải bạch cấp, ngày sau có cơ hội, còn phải làm phiền lý đại ca cùng tôn nương tử nhiều chiếu ứng ta một vài. Các ngươi có dư bạc liền trả ta, ta không chê phỏng tay, các ngươi không có bạc ta cũng tuyệt không sẽ hướng các ngươi ruôi tay muốn, ta cũng không phải thiếu này đó liền không thể sống, ngàn vạn đừng đem việc này cấp đè ở trong lòng. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt Nói như thế nào mệnh cũng so bạc quan trọng Đúng không? Lý Tam cùng Tôn Nương Tử vội nói Là lời này Bởi vì Diệp Nhạc Nhạc này Thời khắc mẫu chốt dùng bạc sử thượng Càn khôn một ném Thành công Đem Lý Tam cùng Tôn Nương Tử vợ chồng cấp tạ phục Hai người đối với Diệp Nhạc Nhạc Từ lúc trước bèo nước gặp nhau thiện ý tương trợ Tới rồi hiện giờ thăng hoa ra Một phần thâm hậu giao tình tới Lý Tam đối diệp nhạc nhạc không thiếu được nhiều mặt chiếu ứng Ba người mang theo mau mau Từ tường thành biên hướng trong thành đi Trung gian có thật lớn một đoạn đất trống Không ít đứng gáp binh lính đều đối đột nhiên toát ra tới bọn họ ghé mắt Nhưng lại đều là biết trong đó Miêu nị Bởi vậy cũng không quát bảo ngưng lại Đi rồi một đoạn đường Mới lục tục xuất hiện nhà cửa Ba người tinh thần zoom lên Nhanh hơn bước chân Có lẽ là bị chiến sự lan đến Lăng Châu bên trong thành cũng không như thế nào náo nhiệt, có vẻ có chút quảnh quẽ, Đãi diệp nhạc nhạc bọn họ đi đến phố xá sau khi nghe ngóng, mới biết được không ít người từ Lăng Châu thành cửa Nam đã ra khỏi thành Nam Hạ, lưu tại nơi này đều là tin tưởng vững chắc nguyên quân nếu như phá cảnh. Châu cũng chỉ sẽ hướng Bắc Thượng đẩy mạnh lạc quan thành dân. Lăng Châu thành phong bế mặt hướng biên cảnh Bắc Môn, nhưng thông hướng vào phía trong lục cửa Nam lại chưa đóng cửa. Cửa nam đúng là Diệp nhạc nhạc mấy người mục đích, nhưng tại đây phía trước, mấy người đã chịu đủ rồi tại ra ngoài ăn ngủ ngoài trời, quyết ý tìm cái khách điếm hảo hảo nghỉ tạm một đêm. Ở phố xá sấm ớt thượng đâu dạo qua một vòng, tìm gian nhìn qua sạch sẽ lại không xa hoa tiểu khách điếm, muốn. Hai gian phòng chủ ha Diệp nhạc nhạc đi vào, trước đem trên lưng đồ vật cấp ném xuống đất, đấm đấm lên men bả vai, lại kéo lại dẫn nàng tiến vào tiểu nhị. Có hay không nước ấm, ta muốn tắm gội. Tiểu nhị xem nàng một thân dơ dạng, cũng là ghét bỏ, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, hiện nay đúng là dơ cơm, không không ra bếp tới thiêu nước ấm, không bằng lại chờ một canh giờ, tiểu nhân cho ngài sách thủy tới, một số nước hai cái đồng tiền lớn, năm số nước là có thể chứa đầy. Nói chỉ chỉ trong phòng bình phong sau lộ ra nửa thanh thao tắm tới, diệp nhạc nhạc vừa thấy, liền có chút không quá vui. Này thao tắm không biết bao nhiêu người dùng quá Đừng tưởng rằng cổ đại không bệnh truyền nhiễm được không Ngươi liền dùng mấy cái thùng gỗ cho ta chọn nước ấm tới là được Nàng dự bị liền đứng hướng chính mình trên người tưới nước tắm vòi sen Tiểu nhị thực khinh bị nàng Quan quan, này lại không phải nhà tắm Chẳng lẽ dưới lầu quan quan còn liền Ngài này thủy lại tẩy một lần Diệp nhạc nhạc vừa thấy Cũng là, này phòng liền không có bài thủy phương tiện Tầng thứ hai lại là đầu gỗ đáp, một số nước đi xuống, dưới lầu liền phải trời mưa. Phỏng trừng đều là rót đầy thao tắm tẩy xong rồi, lại làm người đem thủy lại dùng thùng trang đảo đi ra ngoài. Lập tức hứng thú thú thiếu thiếu, ta không tẩy tổng thành đi. Chờ tiểu nhị mang theo một bộ xem đi liền biết ngươi không có tiền ánh mắt đi rồi về sau, diệp nhạc nhạc trước. Chính mình đổ ly nước ấm ấm ấm ngũ tạng lục phủ, chợt đứng ở mặt quần áo gương đồng tiến đến chiếu chiếu chính mình. Không chiếu không biết, một chiếu dọa nhảy dự, này bồng đầu tóc rối đầy mặt đen nhánh nữ nhân vẫn là chính mình sao? Một thân siêm ý cũng dơ đến vô pháp gặp người, cổ tay áo đều đen bóng đen bóng, khó trách người tiểu nhị xem thường nàng, lấy cái phá chén xứ trực tiếp có thể đến đầu đường xin cơm đi. Ai khiết tâm tư cùng nhau, liền cảm thấy toàn thân đều ở. Phát ngứa, lập tức đành phải đem tiểu nhị lại kêu trở về, nhiều cho phép chút ngân lượng. Làm hắn cấp lộng cái vô dụng quá thao tắm tới Lại ba cái bếp chạy nhanh cho nàng thiêu thủy tới Diệp nhạc nhạc thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái Mệt đến không được Cũng không đợi tóc làm đã đói bụng Trực tiếp liền đảo giường ngủ Một giấc này ngủ tới rồi hoàng hôn thời điểm Mơ mơ màng màng nghe được có người ở gõ cửa Diệp ra tỉ tỉ Ngươi không có việc gì bãi Diệp nhạc nhạc đầu Ốc mê muội mở to mắt Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại khoác áo bông, xuống giường lê giày đi mở cửa. Ngoài cửa đúng là tôn nương tử, nàng thấy Diệp nhạc nhạc lâu không xuất hiện, liền cơm chưa cũng không ăn, không khỏi có chút lo lắng. Lúc này thấy Diệp nhạc nhạc mở cửa, không khỏi ngẩn người, cười nói, xem quen rồi ngươi đầy mặt bùn, đảo đã quên ngươi sinh đến đẹp. Nữ nhân kia không yêu Mỹ đâu, ở Hà Phủ nàng rút không đến thứ nhất, nhưng ra bên ngoài vừa đứng, vẫn là đáng giá thưởng thức lập tức liền từ tô nương từ giúp nàng bùi phát, mặc tốt xiêm y đi xuống ăn cơm, nhân khó được ăn thượng nhiệt cơm nhiệt đồ ăn diệp nhạc nhạc liền làm chủ nhiều điểm hai cái, thậm chí còn muốn một hồ rượu vàng tới ấm thân ít khi chờ tiểu nhị thượng đồ ăn nàng lại không được bụng đói đem ở hà phủ học những cái đó quy củ ném ở sau đầu, buông ra gặm lấy gặm để, chờ ăn đến có bảy thành no rồi mới chậm lại tốc độ vánh tai nghe quanh mình người Nghị luật chiến sự hiện giờ nhất đứng đầu đề tài chính là cái này, không quan tâm hiểu hay không, không nói thượng hai câu liền có vẻ không đủ trung quân ái quốc yêu dân dường như. Diệp nhạc nhạc nghe tới nghe qua, phần lớn đều là nàng đã biết nội dung, chỉ có một cái tin tức khiến cho nàng chú ý. Nghe nói thánh thượng đã hạ ý chỉ, lệnh chấn nam đại tướng quân suất đóng giữ chương đồng 15 vạn đại quân đi trước Cảnh Châu. Trấn nam đại tướng quân đều có 70 thọ. Ta nghe ta đại cứu tử nói hắn đều già cả mắt mờ, mấy năm trước vẫn luôn không có chiến sự, cũng tùy vào hắn đi, hiện giờ thật muốn thượng chiến trường, còn từ hắn lánh binh, ta xem tiền cảnh kham yêu. Thánh thượng tự nhiên có điều suy tính, chỉ là làm chấn nam đại tướng quân suốt quân tiến đến, đến lúc đó liền muốn đem hổ phù giao dư thánh thượng đặc chỉ trẻ trung tướng quân, giống như kêu, gọi tên gì tới, Bạch Yến Lân, Bạch Tinh Hải tướng quân ấu tử. Bạch lão tướng, quân thật là một thế hệ chiến thần, bách chiến bách thắng, không gì địch nổi. Năm đó nguyên quân chính là bị hắn đánh đến bị đánh cho tơi bời, chỉ hy vọng Bạch tiểu tướng quân có thể thừa hắn dũng mãnh phi thường, nhất cử chiến thắng mới là. Diệp nhạc nhạc nghe được, Bạch Yến Lân, ba chữ, không khỏi sửng sốt. Nói như vậy, Bạch Yến Lân đó là lần này kháng nguyên đại tướng quân, này thân phận chi cao, không phải gì lão ra mong muốn này bóng lưng. Hắn lại vì sao phải tiềm tàng với Hà Phủ. Hắn thân phận đều như vậy cao, kia ẩn ẩn áp đảo hắn phía trên trang liên hạc lại là cái gì thân phận. Không phải cái bị xét nhà dáng chức thứ dân sao? Suy nghĩ một trận, không được này dài, chỉ phải ra một cái kết luận, Giống bọn họ như vậy ngưu ích người, mưu đồ bí mật khẳng định không phải việc nhỏ, cũng khó trách chính mình phải bị diệt khẩu. Như vậy cũng hảo, bọn họ muốn kháng chiến ở tiền tuyến, Tổng không thể sinh ra ba đầu sáu tay tơi cùng chính mình. Khó xử, đã đánh đến ba năm 5 năm tới, lẫn nhau cả đời này đều sẽ không tái kiến đi. Cấp chính mình ra cụ một cái không phải đáp án đáp án sau, nàng liền đem việc này ném ở một bên, chỉ ẩn ẩn cảm thấy Bạch Yến Lân là cái nhị hóa, làm hắn tới lánh binh đáng tin cậy sao. Quả nhiên hay là nên sớm chút trốn chạy, chờ đến ngày thứ hai. Diệp nhạc nhạc đám người dưỡng đủ nguyên khí, liền vén màn chuẩn bị xuất phát, nhân đến tiếp theo cái thành còn nếu không không bao lâu ngày, liền. Dự bị ở Lăng Châu thành hảo hảo đặt mua chút yêu cầu thức ăn cùng đồ vật, diệp nhạc nhạc do dự luôn mãi, lại mua đầu con lừa, chỉ vì lớn lên cùng nàng lúc trước mẫu lừa thật phần giống nhau, nàng liền lòng nghi ngờ là thủ thành binh lính nhìn thấy tưởng thành hạ lưu lãng con lừa, ý tưởng lộng đi lên bán, lại chẳng chọc lưu lạc đến trên thị trường. Bởi vậy nàng liền ôm này con lừa nói, tha hương ngộ cố chi a chỗ sinh không bằng chỗ thục, ta còn phải lại mua ngươi một hồi. Diệp nhạc nhạc trải qua một phen sửa trị, như cũ mang theo một đại tay nải, cưới con lừa lên đường. Lý Tam thật sự không tiền bạc lại mua con lừa, lại không chịu lại hướng diệp nhạc nhạc mượn tiền. Lúc này này hai vợ chồng ôm hải tử chỉ bằng vào chân đi. Diệp nhạc nhạc liền đem mau mau nhận lấy, ôm vào chính mình trước người ngồi. Nhân lăng Châu thành pha đại, các nơi phòng ốc người đi đường, tất nhiên là so lúc trước rừng dập cảnh tuyết có xem đầu, Mao mau liền mở to một đôi. Mắt to, an phận ngồi khắp nơi đánh giá, đi được một trận hắn đột nhiên vươn tay tới chỉ vào một chỗ, thúc, thúc. Diệp nhạc nhạc có chút buồn bực theo đi xem, liền thấy ninh hy cảnh cùng tào xuân đám người chính cưới cao đầu đại má đứng ở ven đường, má tiếp theo cái nhược chất sở sở nữ nhân ngăn đón má không cho đi. Diệp nhạc nhạc đuổi lửa đến gần rồi một ít, liền thấy này phụ nhân dưng dưng dục khóc, công tử thật sự không cần nô ra, đường đại quan nhân tức đem ta đưa dư. Công tử, nô ra chính là công tử người, nếu công tử không cần, nô ra nhưng như thế nào sống qua? Ninh hy cảnh bất trí một từ, tạo xuân sát một khuôn mặt, tự hồi nhà ngươi chủ nhân nơi đó đi, thiếu tại đây khóc sước mước, nữ nhân này cầm lụa khăn lau lau đôi mắt. Đường đại quan nhân nguyên nói qua, đưa ra đi liền không có thu hồi đạo lý, đường phủ tất nhiên là không hề có nô chỗ dung thân. Nô ra cũng là một già đến già người, chỉ có thể tùy công tử, thả công tử một hàng. Đều là nam nhân, lại sao so đến nữ nhân chăm sóc cẩn thận, còn thỉnh để lại nô ra tại bên người bưng trà đổ nước. Tào xuân nhìn nhìn sắc trời, có chút không kiên nhẫn, nói qua không cần phải ngưỡi, gió thổi liền đào. Đừng rán lên tới liên lụy chúng ta, kia nữ nhân liền Kiều đề, nộ ra thứ gì khổ đều ăn đến, trên đường tuyệt không kêu to một tiếng, diệp nhạc nhạc không khỏi líu lưỡi, nữ nhân này cũng không phải thường nhân a, ngươi binh tới nàng liền đem chắn, ngươi thủy, tới nàng liền thổ yếm, thật đem tảo xuân cái thô hán nghẹn đến mức vô pháp, cần hướng nàng động thủ, lại bị người khác giữ chặt, nói như thế nào đều là đường tử toàn đưa tới người, không động đậy đến thô. Diệp nhạc nhạc trong mắt chuyển động, có tâm bán cái hảo, liền đem mau mau giao cho tôn nương tử, chính mình hạ lừa, lại bắt lấy mũ có rẻm sửa sang lại quần áo tóc, lúc này mới tả diêu hữu bãi đi tới, một tay đáp ở Ninh Hy Cảnh yên ngựa thượng, Nguyễn Thanh nói, công tử, nữ nhân này là ai? Ninh Hy Cảnh vừa nghe thanh âm, liền lộ ra ý cười, cúi đầu tới nhìn nàng, cũng không trả lời, Diệp nhạc nhạc liền tự quyết định, Lại là nơi đó tới hồ Mị Tử, Dám cùng ta diệp tam nương đoạt nam nhân. Cũng hảo, Tào Xuân, Tức là đưa cho chúng ta, Ngươi liền đem nàng cấp trói lại, Ta gần đây luyện ám khí, Chính thiếu cái bia ngắm. Nói liền phong ta vô hạn khinh gần kia nữ nhân, Ngón tay ở nàng kiểu nộ trên mặt quát một chút, Thế nhưng sinh đến so với ta. Còn Mỹ, Này cần phải không được, Đường tử toàn nói rõ là tới tạp ta bát cơm sao, Ấn, ta nhìn xem, Để nhất tiêu liền phải chát này ấn đường mới hảo, phá này điềm đạm đáng yêu kính nhi, làm người cảm thấy trang trọng chút. Đôi khi người thật là không thể tướng mạo, tào xuân như vậy cao lớn thô kẹp người, cư nhiên nháy mắt liền sáng tỏ diệp nhạc nhạc ý tứ, liền đôi mắt đều không có nhiều chớp một chút, vẫn là bản một khuôn mặt, nghiêm nghị nói, là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nói liền từ tay áo móc ra bó tế nhận hắc thẳng tới, nàng kia sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Giống như tránh né rắn độc tránh ra diệp nhạc nhạc tay. Ninh hy cảnh cư nhiên phi thường ôn nhu đã mở miệng. Đừng náo loạn. Tổng phải cho đường huynh vài phần mặt mũi. Làm nàng trở về dư đường huynh nói rõ ràng. Ta bên người đã có cái đố phụ liền thành. Không đáng kêu đánh kêu giết Diệp nhạc nhạc vừa kéo. Thật là. Này ninh hy cảnh cư nhiên cũng là kịch võ cũng tới. trò văn cũng. Thượng đến. Nàng kia như được đại xá. Bạch mặt. Cắn cắn ba ba nói Nô ra, này, này liền đi bẩm đường đại quan nhân Ninh Hy Cảnh còn săn sóc làm người đi Giúp nàng thuê chiếc xe ngựa thay đi bộ Nữ nhân này liền run như cầy sấy đi Chờ nàng vừa đi Diệp nhạc nhạc quyên rũ chạm tư một chỉnh Đoan trang nhã nhận lịch sự lên Ninh Hy Cảnh ghé mắt nhìn về phía nàng Thật là làm phiền diệp nữ hiệp viện thủ Diệp nhạc nhạc đỏ mặt lên Này vốn dĩ không coi là cái cái gì phiền Toái, đơn giản là bọn họ không nghĩ đánh thôi, chính mình nguyên là thượng vội vàng tới lấy lòng. Hiện giờ người khác thật đưa đỉnh chụp mũ xuống dưới, nàng còn không có pháp thẳng nhiên chịu chi. Thả hiện giờ vội vàng tranh công sẽ chỉ làm nhân sinh ghét, nàng muốn chính là lâu dài đầu tư, làm cho bọn họ nhớ điểm hương khói tình, nếu ngày sau có cơ hội tái kiến cũng dễ nói chuyện. Bởi vậy liền hành lễ, ninh công tử nói đùa, ta bất quá là vẽ rắn thêm chân, không chừng còn lầm. Ninh công tử chuyện tốt đâu. Nói xong liền thấy Ninh Hy Cảnh chỉ cười không nói. Diệp nhạc nhạc liền phản ứng lại đây chính mình lời này nghe được không hảo là có thể nghe ra điểm giấm vị. Vội lại miêu bổ, chỉ hy vọng ta không có nhiều chuyện mới hảo. Đã chuyện ở đây xong rồi, ta chờ liền cáo từ. Nói muốn đi, Ninh Hy Cảnh lại nói, xin hỏi Diệp Nữ Hiệp muốn đi về nơi đâu. Biết rõ nàng là làm bộ, còn muốn một ngụm một cái Diệp Nữ Hiệp. Tiếng kêu Diệp nương tử không được. Sao? Nhưng là đối như vậy cường đạo không thể báo nổi A, Diệp nhạc nhạc tươi cười đầy mặt. Muốn một đường nam hạ. Hướng lân tụng đi. Ninh Hy Cảnh liền nói. Này một đường nam hạ. Ba ngày nghĩ mà sợ sẽ cùng tiến đến tiếp viện Trấn nam đại quân nganh diện gặp gỡ. Đến lúc đó binh hoang mã loạn. Khủng sinh ý ngoại. Diệp nữ hiệp vẫn là trước tiên tránh đi quan đạo hảo. Diệp nhạc nhạc thấy hắn một bộ thập phần rõ ràng bộ ráng Thầm nghĩ hắn người như vậy, chỉ sợ nhiều có tin. Tức nơi phát ra, do dự một trận, cuối cùng là hỏi, Ninh công tử phía trước chính là từ cảnh châu thành tới. Nhân cũng, như vậy, ngài có biết gì đồng chi một nhà, hiện giờ ra sao? Ninh hy thần nghe vậy nhướng mày, ánh mắt lộ ra hai phân dị sắc, lại chưa hỏi nhiều, chỉ nói, hẳn là bị nhốt trong thành, cùng dân cùng thủ. Ninh công tử cũng biết gì đồng chi hay không có đem ra tiểu đưa ra thành tới. Người bình thường chờ, nghĩ đến vô pháp ra khỏi thành. Diệp nhạc Nhạc sắc mặt tối sầm lại, sớm biết hôm nay, nên mang theo nguyên ca nhi đi. Bất quá này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không nói đến chấp hành khó khăn, liền nói nguyên ca nhi bản nhân, cũng sẽ không đồng ý. Lập tức cũng không dám đề cập muốn một đường đồng hành linh tinh nói vốn dĩ nhân ra liền ngại người khác liên lụy hành trình sao, chính mình còn thượng vội vàng thấu đi lên chẳng phải chán ghét, liền cùng ninh hy cảnh đừng quá, tự trở về Lý Tam cùng tô Nương Tử Một. Bên, ba người liền lại không kéo dài, một đường hướng thành cửa Nam đi, lăng châu thành không tính tiểu, một đường đi rồi hai cái canh giờ mới đến cửa Nam Biên, liền thấy bài đội chờ ra cửa người bài nổi lên hàng dài, Diệp nhạc nhạc dỗi cổ vừa thấy, nguyên lai like là thủ thành binh lính chính chậm gì gì kiểm tra, khó khăn chờ đến phiên diệp nhạc nhạc ba người, kia binh lính thượng xem hạ xem, vì sao ra khỏi thành, có thể nói là sợ đánh giặc sao, không tốt ở binh lính trước mặt. Biểu hiện ra đối bọn họ không có tin tưởng đi, còn hảo lý tam tiến lên đi ứng phó, quân gia, chúng ta huynh mội nguyên liền không phải lăng châu người, chỉ là thăm người thân mới đến nơi này hiện giờ là muốn ra đi. Này binh lính nghe xong, cũng chưa nói tin, cũng chưa nói không tin, chỉ lấy mắt lặp lại đánh giá ba người. Lý Tam cũng không phải không có đã tới Lăng Châu Thành, ngày xưa lại là không có như vậy cổ quái, không khỏi nghi hoặc nhìn lại diệp nhạc nhạc liếc mắt. Một cái, diệp nhạc nhạc ngộ, nhận mệnh móc ra một phen đồng tiền lớn tới. Quân gia, chúng ta nông hộ nhân gia, trong nhà còn có một đống việc nhà nông, chỉ hoán không dậy nổi. Ngài hành cái phương tiện, binh lính tay áo nổi lên đồng tiền lớn, vừa lòng phất phất tay, làm qua, lý tam đi rồi một đoạn đường sau, nghĩ đến thật phần băn khoan, mội tử, nếu không phải cùng ngươi một đường, ta nhà này còn không biết có trở về hay không được, diệp nhạc nhạc cười, ta còn chờ cùng. Các ngươi làm quê nhà đâu, nghĩ đến bằng ta chính mình, đến lúc đó muốn khai đất hoang ra tới cũng không thể, còn hảo nhà chồng tấm cổ ta ra cửa. Cũng cho bút bạc, ta đánh giá khê cốc đồng ruộng nên là không quý, không bằng liền có sẵn tưởng mua vài mẫu, còn phải lý đại ca giúp đỡ ra mặt mới thành. Lý tam có loại có thể giúp đỡ vội thoải mái, vội nói, này ngươi cứ việc yên tâm, ta định giúp ngươi mua ruộng tốt tới. Mấy người cười nói liền tiếp tục lên đường, này một đường, đảo cũng náo nhiệt, hướng tới này phương người không ít, ước có 14 bốn cái, tụ ở bên nhau gan cũng đại chút có lẽ là lưu dân phần lớn bị che ở Lăng Châu thành Bắc môn ngoại, bởi vậy này một đường tới rồi, so với lúc trước ăn qua khổ, lại là vô kinh vô hiểm thuận lợi dị thường, tới rồi ngày thứ ba phía trên, diệp nhạc nhạc liền cùng Lý Tam chờ thương nghị muốn tìm điều đường nhỏ đi, xong thẳng quan đạo đi, nếu là thật gặp gỡ hành quân gấp, tiên phong mở đường đuổi đi. Người, hoảng loạn bên trong ai thượng một gậy gọc cũng không chịu nổi, bởi vậy cũng hoàn toàn không rời xa quan đạo, Chỉ dọc theo quan đạo ở một bên cây cối chung đi qua Quả nhiên tới rồi buổi trưa thời gian Rất xa liền nghe được đại địa truyền đến từng trận tiếng gầm rú dường như Còn không có gặp người Liền thấy vô số tinh kỳ giò ra lâm sao Che khuất vào đông tái nhợt ngày Có lẽ chỉ là tiểu bước chạy mà thôi Một người làm tới tiếng vang không lớn 15 vạn người Làm tới tiếng vang liền chấn động nhân tâm Theo quân đội tới gần Một đám binh lính trên người phúc giáp phản xạ ánh sáng, biểu tình nghiêm nghị tế bước trước chạy, ô áp áp giống nhìn không tới đuôi không cần bất luận cái gì tình tiết, tình cảnh này liền so bất luận cái gì điện ảnh đều đồ sộ, không ra dự kiến có chút tuần tra binh lính liền phát hiện diệp nhạc nhạc đoàn người, tức khắc quát lên một tiếng lớn, trong rừng người nào, thả trụ, nói tiện tay cầm trường mâu túng. Nhập lâm tới, đã nhìn Diệp nhạc nhạc đám người lộ dẫn lúc sau liền nói, đừng vội nhiếu hành quân. Diệp nhạc nhạc mắt thấy phía sau có người lộng không rõ chạng huống ngốc đứng ở trên đường, bị mở đường binh một mâu ném đi ở một bên. Tức khắc cùng Lý Tam vợ chồng cùng nhau vân vân già ra, ra ứng thừa, này tuần tra binh mới phóng các nàng qua, chờ thêm dài dòng thời gian, quân đội rốt cuộc hành quá Diệp nhạc nhạc đều cảm thấy lỗ tai còn tiếng vọng từng trận bước thanh khắc đỡ đỡ đầu, cũng không biết sao, vựng thật sự. Tôn Nương Tử cũng xưng là mau mau đều héo. Lý Tam lại quay đầu lại nhìn chầm chằm đại quân đi xa phương hướng, thở dài, chỉ ngóng trông có thể đánh cái thắng trận. Diệp Nhạc Nhạc cũng không hiểu công việc quân đánh giặc, chỉ cảm thấy mới vừa rồi này đó binh lính tinh thần diện mạo cũng cũng không tệ lắm, động tác cũng đều nhỉ, liền nói, Lý đại ca đừng phí này đó tâm, ta nhìn đều là chút cường binh lính đem, định là Không sai được, vô luận như thế nào, này đó cũng không tới phiên bọn họ tới nhọc lòng, liền chôn đầu tiếp tục lên đường, ai ngờ đãi bọn họ một đường phong trần mệt mỏi gần cử châu khi, liền nghe nói cảnh châu thành đã bị phá, nguyên quân hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành 3 ngày, Trấn nam quân chạy đến đã là cứu chi không kịp, diệp nhạc nhạc không khỏi trong lòng hốt hoảng, nhất thời các loại ngờ vực bất ổn, đứng ngồi không yên lên, Lý Tam liền giúp nàng dắt con lừa. Vào cử châu thành, diệp nhạc nhạc hốt hoảng, nhìn thấy đầu đường lập cái người bù nhìn, trên người bao phủ mặt lá cờ, không ít người chính hướng tới no oán khí tận trời ném cục đá. Diệp nhạc nhạc nhìn này tình hình thật sự quái dị, không khỏi ngưng thần tới xem. Nửa ngày mới từ quanh mình dân cư chung trải vuốt rõ ràng sự tình, nguyên lai là ra Tửu lầu dẫn nhân chú mục, cố ý lọc nguyên quân lá cờ tại đây nhập người phát tiết. Diệp nhạc nhạc trong lòng hậm hực, cũng không khỏi cười than một tiếng, cũng không biết là tán này lão bản hảo thủ đoạn, vẫn là than này thanh ngang qua cổ kim, đột nhiên nàng ánh mắt định chủ bất động, gắt gao nhìn chằm chằm này lá cờ, đột nhiên liền nhảy xuống con lừa, xông lên phía trước, người khác ném đá hết thảy nện ở trên người nàng, nàng cũng không quan tâm đi xả lá cờ xem, còn nàng ăn mặc rắn chắc, trên người chi bằng gì đâu, chỉ có tảng đá tạp chúng thái dương, nháy mắt liền thành một khối Mọi người, thấy nàng đầu đá lung tung, lại hai mắt đâm đâm, không khỏi hùng hùng hổ hổ, nhìn cũng là cái chỉnh tệ tiểu nương tử, sao như vậy lăng, đây là đã phát ý chứng đi, muốn thật tạp ra cái cái gì tới, nhưng không liên lụy đại gia ta thấy huyết, thật đen đủi, nàng không phải muốn xé này lá cờ bãi, diệp nhạc nhạc tay có chút run, Lý Tam cũng tệ tiến vào, mội tử, ngươi làm sao vậy? Bị tạp trúng mắt cũng không phải là hảo chơi, mau chút đi thôi, hắn lại không dám đi lôi kéo. Diệp nhạc nhạc, đành phải dùng thân thể chống đỡ nàng, để tránh nàng lại bị thương, may mà mọi người bị này biến cố kinh đến, cũng đều dừng lại xem diễn, cũng không có lại động thủ. Diệp nhạc nhạc rốt cuộc nước mắt chảy xuống, mọi người thấy nàng như vậy cái kiểu Mỹ phụ nhân khóc đến thương tâm, không khỏi lại có chút ái náy. Ai, hay là thật tạp đau đi? Là ngươi tạp nàng trên đầu chính là không? Ngươi thiếu loạn dính líu, kia con mắt nhìn đến là ta tạp. Vị này nương tử. Ngươi cũng đừng để trong lòng, này không phải chính ngươi đột nhiên lao tới sao? Diệp nhạc nhạc phản phất giống như không nghe thấy, chỉ ở trong lòng nhất lên sóng to gió lớn. Lúc trước nguyên ca nhi liền cùng nàng nói qua, nguyên quốc quốc tỷ khắc chính là cái mánh ưng bắt xà đồ, chỉ lúc ấy hắn là dùng nước trà phát hoa, Nàng xem đến cũng không rõ ràng Không có để ở trong lòng Không ngờ đến bọn họ liền lá cờ Cũng là này nhất dạng đồ Hiện giờ diệp nhạc nhạc nhìn Mới đột nhiên nhớ tới Trang tiên sinh kia chỉ bổ câu trên chân trúc tiết Hai đầu phong sơn thượng đô án Nhưng không phải cũng là này thức mánh ưng bắt xà sao Hảo ngươi cái trang liên hạc Bị hoàng bên dáng chức Ngươi liền thông đồng với địch bán nước Có phải hay không Tưởng hắn ẩn núp với hà phủ Cũng bị không yết ủy khuất Đã là cùng nguyên quân cấu kết, lại gần đây giám thị hà phủ, một khi nguyên quân đánh vào, hà ra lớn nhỏ còn có thể chạy trốn rớt, người khác đã chết không? Quan trọng, nguyên ca nhi như vậy cái hảo hài tử, như thế nào có thể chết? Trang Liên Hạc cùng Bạch Yến lân này hai cái tiện nhân, thế nhưng còn tưởng danh lợi song thu, còn muốn làm cái kháng nguyên đại tướng quân. Phi, trên đời kia có chuyện tốt như vậy, nguyên ca nhi như thế nào có thể bạch chết? Ta diệp nhạc nhạc liền tính nhân tiểu lực vi, cũng nhất định phải thế hắn tấn một phân lực, báo vừa báo thù. Cử Châu là cái cá mễ chi hương, sơn thanh thủy tú, đồng ruộng phì. Nhiêu, hiện giờ đúng là rét đập, nếu là khai xuân, cảnh trí tất nhiên không tồi. Bất quá, dù cho lúc này vô cảnh nhưng xem, bên trong thành nhất phái phồn hoa vẫn là loạn người tai mắt, chứ bỏ sẽ có người xúc động phẫn nộ nghị luận chiến sự, còn lại các mặt vẫn chưa đã chịu chiến sự lan đến. Diệp nhạc nhạc mấy người tìm địa phương an trí xuống dưới, nhân qua cử châu, chính là lân tục cảnh nội. Nhưng lân tục xa không cử châu phồn hoa. Này đây Lý Tam vợ chồng đều dự bị ở cử. Châu đem sở cần đồ vật một lần đặt mua hảo, bao gồm một ít hạt giống cũng là cử châu mới có đến bán. Diệp nhạc nhạc cẩn thận dò hỏi khê cốc thích loại vài loại thu hoạch hạt giống, liền chọn vài loại, thác Lý Tam cùng mua. Liền cùng bọn họ phân công nhau hành sự Nàng vòng đi vòng lại tìm nửa ngày Lúc này mới tìm được chi phủ dinh thự Trong thành quan viên Phần lớn gần đây ở Này một cái ba tháng ngõ nhỏ Phần lớn ở quan gia Nhiều là 3 năm mặc cho Đằng trước đi rồi Đem Phòng ở bán cho phía sau kế nhiệm giả Cũng không sẽ đại động thổ một đi dựng lên Giống ban đầu hà ra như vậy Chiếm một đại tòa vườn Rốt cuộc vẫn là muốn giữa cơ duyên Diệp nhạc nhạc nhớ kỳ vương Thái Xuân là đến cử châu tới nhậm chức, chỉ không biết nói có phải hay không chi phủ chức. Nhưng thấy gì lão ra đối hắn cũng nhiều có xu nịnh, nên là so đồng chi càng cao một bậc, nhậm chính là chi phủ chức mới đúng. Nàng liền ở cổng lớn bồi hồi hồi lâu, chung thấy cửa hôm khai. Đi ra một cái kéo rổ bà tử, Diệp nhạc nhạc vội vàng đón đi lên, vị này đại thẩm, hướng ngài hỏi thăm chút sự. Này bà tử nhân lại mi liếc nhìn nàng một cái, nơi đó tới phụ nhân, không có việc gì mạc ở ta ra môn trước loạn dạo. Diệp nhạc nhạc vội bồi hương mặt tươi cười, đại thẩm, ta là tới tìm người, chỉ không xác định nhà này chủ nhân hay không họ vương. Bà tử không hé răng, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, diệp nhạc nhạc xem nàng phản ứng, biết 8 phần không. Sai, lại nói, thím, ta lại không phải người xấu. Nhà này thái thái hay không họ mai? Bà tử xem nàng một thân trang điểm lên không được mặt bàn, nhưng lại sinh đến một bộ hảo tướng mạo, một đôi tay cũng tinh tế, không giống như là làm thô sự. Trong lòng liền kinh nghi bất định, suy nghĩ chẳng lẽ là lão ra ở bên ngoài ngoại thất tìm lại đây? Diệp nhạc nhạc biết rõ chính mình lớn lên cũng thuộc diễm lệ một hình, xem nàng ánh mắt không đúng, vội sáng thân phận, ta là cảnh. Châu Hà phủ phai tới, Muốn cầu kiến cứu Thái Thái đâu? Này bà tử cũng không phải Vương Thái Xuân Cùng Mai Thị Tử Lê đều mang đến người xưa Nhưng cũng mơ hồ nghe qua nhà mình Lão ra là có cái muội tử ở Cảnh Châu Mai Thị nghe nói gần đây Cũng vì Cảnh Châu chiến sự lo lắng Không biết cô em chồng một nhà còn an khang Bởi vậy nàng lập tức đôi nổi lên gương mặt tươi cười Cũng không ra khỏi cửa Lập tức nhiệt tình nói Nguyên lai là cô Thái Thái trong phủ tới Cô nương bên Này Thịnh Lão bà tử ta đây liền lánh cô nương đi gặp nhà ta thái thái. Diệp nhạc nhạc cười ứng, ngẩm đầu nhìn nhìn này nhà cao cửa rộng đại trạch, nuốt một ngụm nước miếng, cũng không biết đi vào, còn ra không ra đến tới. Nhưng là nhân sinh trên đời, có một số việc tất nhiên phải làm, không làm cả đời đem chẳng chọc bất an, rơi xuống một khối tâm bệnh. Nguyên ca nhi đãi nàng một mảnh chân thành, dù cho là không biết nàng chân thật thân Phật, nàng cũng đều chịu chứ, giờ phút. Này lại hướng nơi đó trốn Vì thế đi theo này bà tử hướng trong đi Một đường nhìn đến tinh xảo đình đài lầu cá Khoanh tay hành lang Tuy rằng so hà phủ nhỏ đi nhiều Nhưng cũng rất là tinh mỹ Bà tử một bên lánh nàng Một bên bồi cười Lão bà tử họ vinh Đều kêu ta vinh bà tử Cô nương này một đường đi tới nhưng thật là vất vả Không hiểu được cảnh châu hiện nay như thế nào Diệp nhạc nhạc miễn cưỡng cười cười Tại đây cổ đại kêu nàng cô nương cũng thật có chút miễn. Cưỡng, kia đến là cái nhiều lão cô nương A. Phỏng trừng này bà tử thứ nhất tổn nịnh hót chi tâm, thứ nhất lại sợ gọi sai thân phận của nàng xấu hổ, cho nên dứt khoát hướng nhỏ kêu. Nhưng Diệp nhạc nhạc thật sự không nghĩ điểm ra bản thân, đồng di nương, thân phận, cũng liền cô ý hàm hồ, tình trạng không được tốt. Bà tử xem nàng một thân quần áo, nghĩ này trong phủ hơi thể diện chút hạ nhân đều không thể xuyên. Cũng liền đánh giá chính xác không hảo, đi được một đoạn đường. Tới rồi nhà chính, bà tử tìm cái nha hoàn đi thông bẩm, ít khi liền thấy kia nha hoàn chạy vội ra tới, thái thái làm mau vào đi đâu. Diệp nhạc nhạc liền có chút co rúm lại, nửa rũ đầu, theo này nha hoàn vào nhà chính, đạp ở chữ sắc rệt thảm hoa tử thượng, đầy người đều là ấm áp đánh úp lại. Mai thị đánh giá nàng sau một lúc lâu, có chút không nhận ra tới, không khỏi nói. Ngẩn đầu lên bãi Như vậy chôn đầu làm gì sao Diệp nhạc nhạc chậm rãi ngẩn đầu Thấy Mai Thị Nhưng ngồi ở hố thượng Dựa dẫn gối Trên đầu mang đai buộc chán Ăn mặc kiện bảy thành tân hương sắc váy Sam Cổ tay áo hoạt ra nhà nàng thường mang bạch ngọc vòng tay Mai Thị thấy rõ nàng khuôn mặt Cơ hồ muốn cả kinh đứng lên Đồng di nương Này ba chữ làm Diệp nhạc nhạc thịt căng thẳng Hít vào một hơi Nàng đối với Mai Thị phúc phúc Cứu thái thái, đúng là Tỳ thiếp. Bất quá tam tức chi gian, mai thị liền trầm tinh xuống dưới, nâng nâng tay, đáng thương, hao gầy. Thành như vậy, ngươi như thế nào? Nhà ngươi lão ra cùng thái thái như thế nào? Diệp nhạc nhạc móc ra dự bị tốt khăn, xoa xoa khói mắt, nháy mắt liền nước mắt chảy xuống, một chút liền quỳ dạp xuống đất, cứu thái thái, ngài cùng cứu lão ra nhưng đến thay ta ra lão ra thái thái làm chủ a, Mai thị vừa nghe lời này, liền có dự cảm bất hảo, chẳng lẽ vương thị cùng gì lão ra đều có bất chắc, đầu liền vựng vựng, lại nghĩ, bị nguyên quân cấp hại, này cũng không phải chính. Mình cùng lão ra có thể làm được chủ, này đồng thị nhìn cũng là cái người cơ trí, sao cũng hổ đồ lên, nhưng miệng nàng thượng lại không nói, bồi lưu khởi nước mắt tới, này nhưng như thế nào cho phải, này nhưng như thế nào cho phải, lão ra gần nhất ngày đêm khó an. Đến này tin tức cũng không biết có thể chịu đựng được không. Diệp nhạc nhạc quý đi mấy bước, tiến lên đi giữ chặt mai thị làn váy, mắt thấy chính mình tay ở nàng làn váy thượng rơi xuống cái hắc ấn, vội thấm vài. Giọt nước mắt đi lên che lại, thanh thanh khóc lóc kể lệ nói, này đó Bắc quốc mọi giờ đều có triều đình làm chủ, đưa bọn họ sát cái phiến giáp không lưu. Chỉ là này đó đáng chết gian tế, từng bước từng bước còn quan to lộc hậu an hưởng mồ hôi nước mắt nhân dân. Không biết còn yếu hại bao nhiêu người đi. Cựu thái thái, lão ra nhà ta thái thái bị chết oan á. Mai thị nghe được không đúng, đầu càng hôn mê. Sau một lúc lâu mới đỡ đỡ chán đầu, ngươi nói cái gì? Diệp nhạc nhạc, săn sóc đứng lên, dán đến nàng bên cạnh người, giúp nàng ấn đầu. Chúng ta lão ra nói như thế nào cũng là cái viên chức, nếu muốn rút lui cũng không phải không thành thiên giáo kia đáng chết Trang Liên Hạc cùng Bạch Yến lân hai cái cấp chế trụ. Phút cuối cùng lão ra làm từng người chạy trốn, chỉ nói thoát được một cái tính một cái, lại nói hắn chính mắt gặp qua Trang Liên Hạc cùng Nguyên Quân Thư Tử, Trang Liên Hạc cùng Bạch Yến lân hai cái cùng Nguyên Quốc nội ứng ngoại. Hợp, bởi vậy Nguyên Quân mới có thể lâm thành 10 dặm phương bị phát hiện, bằng không cũng không đến cầu viện không kịp. Càng đáng giận chính là hiện giờ bọn họ còn lừa đến bệ hạ tín nhiệm, Thạch Yến Lân càng là được hộ phù. Thái thái tí thiết một cái nha đầu suất thân, không hiểu cái gì quân quốc đại sự, chỉ lão gia nói trắng ra Yến Lân được hộ phù đại sự không ổn a. Mai thị nghe được đầu váng mắt hoa, vội vàng một liên thanh đối với bên ngoài nói, người tới, mau mời lão. Gia gia tới. Đại nha hoàn theo tiếng đi, nàng dùng tay ấn bang bang thẳng nhảy ngực, này đó, thật là nhà ngươi lão gia nói Diệp nhạc nhạc chừng mắt nhìn chừng mắt, thái thái, tỉ thiếp gia tam đại vì sao ra nô mới, trung thành và tận tâm, kiến thức thiển bạc, chỉ biết nguyện trung thành chủ tử, nào biết bên ngoài những việc này, lão ra cũng là không có biện pháp, mới đưa việc này nói cùng viên chung mọi người nghe, nhưng chỉ sợ, chỉ có tỉ thiếp, nói che miệng nước, nở lên, mai thị Thuận Thuận khí, thầm nghĩ đồng di nương cũng biên không ra những lời này tới. Bởi vì quá mức khiếp sợ, tế hỏi Diệp nhạc nhạc đồng thời, không khỏi lại luôn mãi thúc dục người đi thỉnh Vương Thái Xuân. Chờ đến lúc lên đèn, Vương Thái Xuân mới đến. Một bên vào nhà một bên ngữ mang trách cứ, rốt cuộc chuyện gì, thúc dục đến ta công vụ cũng không làm thỏa đáng. Đãi thấy trong phòng Diệp nhạc nhạc cũng kinh một chút, đồng thị. Mai thị vội vàng làm hắn. Ngồi xuống, giảng yếu đem Diệp nhạc nhạc nói thuật lại một lần. Vương Thái Xuân chấn động, cả giận nói, Ngươi này tiện tỳ, dám khẩu ra vọng ngôn. Bạch tướng quân đang ở tăm mau chiến đấu hăng hái, Ngươi dám can đảm bôi nhọ với hắn. Lời này nếu gác qua trong nha môn đi nói, Trước muốn đem ngươi đi y chịu trưởng 20. mươi. Diệp nhạc nhạc thấy rõ Vương Thái Xuân không hảo lừa, Lại bùn một tiếng quỳ xuống, khóc đến muốn chặt đứt khí. Tỉ thiếp không dám, tỉ thiếp không hiểu này. Đó, không dám, không dám. Nói được nói năng lộn xộn. Vương Thái Xuân vẫn là vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ Là ai cho ngươi lá gan tới loạn ta quân tâm Nói Diệp nhạc nhạc sợ tới mức sau này một đốn Tí thiếp thật không dám Thật là lão ra cùng chúng ta nói Hắn nói trang liên hạt bất mãn bị giáng trức Vốn dĩ cũng có thể tìm thời trước thân hữu an nhàn độ nhật Càng muốn đến nhà chúng ta tới bị khinh bỉ Lão ra liền lưu tâm một hồi Vương Thái Xuân vốn là ý ở uy hiếp, Diệp nhạc nhạc, lúc này nghe vậy trong lòng vừa động, nói đến cũng là quái, nhà cái quan hệ thông gia bạn cũ, tùy ý một cái đều nhưng bảo hắn an nhàn, hắn càng muốn oa đến bên này cảnh tới, từ trước đến nay nhất thanh quý người, thiên ở mỗi phu thuộc hạ kiếm ăn, này trong đó cũng là có chút văn chương. Diệp nhạc nhạc chạy nhanh thêm xài, tí thiếp một cái nội chạch phụ nhân, như thế nào biết Bạch Yến Lân là người nào, làm sao dám đi bôi nhọ hắn là lão gia nhà ta nói thấy. Hắn ở trang liên hạt trong phòng xuất nhập, nổi lên điều tra chi tâm, liền nhìn thấy bọn họ cùng Nguyên Quốc Thư Tứ qua lại, tin thượng đều có Nguyên Quốc ân giám. Vương Thái Xuân lặp lại tra hỏi, thầm nghĩ trong lòng, lần này Nguyên Quân đánh bất ngờ, lâm thành 10 dặm mới bị phát hiện, là có cổ quái. Bạch Yến Lân đột nhiên liền ở Cảnh Châu hiện thân, trong chiều đột nhiên lại nổi lên cổ sóng gió, nhiều người thượng tấu, muốn cho hắn gần đây tiền nhiệm, lại nghĩ tới nhiều. Chỗ điểm đáng ngờ, không khỏi cùng này đồng thị theo như lời không bàn mà hợp ý nhau. Trong lòng nhất thời do dự không quyết, việc này thượng tấu đi lên, nếu là thật sự, chính mình tất nhiên là lập hạ công lớn, vạch trần gian tạc bộ mặt, xử chiều đình miễn với bị che giấu, cứu bá tánh với nước lửa, gia quan tiến tước sắp tới. Nhưng nếu sở tấu không thật, nhiễu loạn thánh tâm, làm hỏng chiến sự, Tắc nhưng dự kiến chính mình con đường làm quan nguy rồi, hắn liền không kiên nhẫn. Vẫy vấy tay, đối mai thị nói, nàng tại đây khóc đến hảo sinh phiền nhân, mau đem nàng an trí đi xuống nghỉ ngơi, việc này dung ta lại tư. Diệp nhạc nhạc vội khóc dòng nói, cứu lão ra, ngài nhất định phải vì ta ra lão ra thái thái làm chủ A, hiện tại đã có thể toàn chỉ vào ngài A. Vương Thái xuân quát một tiếng, chớ có ấm ý, còn không lùi hạ. Mai thị liền khuyên diệp nhạc nhạc đi xuống, lại làm bà tử hảo sinh hầu hạ, lúc này mới trở về cùng Vương Thái Xuân thương. Nghị, lão ra, việc này đương như thế nào mới hảo? Vương Thái Xuân suy nghĩ sau một lúc lâu, trong lòng nghĩ ra cái chủ ý, không bằng 800 dặm kịch liệt thượng tấu, liền nói từ cảnh châu tới lưu dân chung có này đồn đãi, chỉ khủng là nguyên quốc ý ở ly gián, nhưng nếu là không báo, lại e sợ cho hỏng việc. Này tấu trương tất yếu viết đến nôn nóng mãn giấy, một lòng yêu quốc vì dân mới hảo. Cục khi nếu triều đình người tới, chỉ lo đem này đồng thị giao ra đi liền bãi. Nếu là thật sự, đồng thị một giới nữ lưu, vẫn là cái không thể phong cáo thiết thất. Công lao này tất nhiên là dừng ở hắn vương Thái Xuân trên người. Nếu là giả, cũng nên đương đồng thị chém eo. Hắn vương Thái Xuân nhiều nhất bị răn dạy một phen, lại không thương căn bản. Diệp nhạc nhạc đã lâu chưa ăn mặc lăng la tơ lụa này vẫn là vương thái xuân lục di nương cầm chính mình không thượng quá thân mấy thân siêm y tới cấp nàng khẩn cấp, nàng lúc trước cũng không cảm thấy tơ lụa Như thế nào, nhưng khổ quá một đoạn thời gian, sờ nữa này nguyên liệu, quả nhiên cảm thấy thoải mái, không khỏi có chút không tha thở dài. Phái tơi hậu hạ nàng nhà hoàn diệu nhi không khỏi hỏi, đồng di nương sao thở dài, chính là nô tì nơi đó hậu hạ không chu toàn. Không có, diệp nhạc nhạc lắc lắc đầu, chỉ là nhớ tới ta này một đường trốn tới, được vài vị quý nhân tương trợ, hôm nay ra tới còn chưa từng cùng bọn hắn thông báo một tiếng, đảo sợ bọn họ cho rằng ta nhỏ. Giọng ẩn nấp, không khỏi rét lạnh nhân tâm, liền tưởng lại ra phủ một chuyến, ngươi thay ta lại đi hỏi một chút cứu thái thái. Diệu nhi ứng, thiên đã muột, đồng di nương không bằng nghỉ ngơi, nô Tỳ này liền đi trở về thái thái nghĩ đến ngày mai sáng sớm bộ xe ngựa đi ra ngoài, đúng là thích hợp Diệp nhạc nhạc nghĩ này một đêm vô luận như thế nào cũng là muốn nghỉ ngơi, liền cũng theo lời nằm xuống nghỉ tạm, chỉ là tràn trọc vô pháp đi vào giấc ngủ nhất thời lại tưởng cập chính mình chuyến này hay không thỏa đáng nhất thời lại lo lắng vương thái xuân ra sao loại phản ứng thẳng đến sắc trời đem lượng tài lược mị liếc mắt một cái chỉ cảm thấy hôn mê chi gian tựa mới hợp mắt Liền nghe được bên ngoài có người quét rác sạn tuyết tiếng vang, nàng mỏi mệt mở to mắt, nhìn chướng đỉnh theo hoa, yên lặng ra một hồi thần, lúc này mới kêu Diệu Nhi tiến vào hầu hạ rửa mặt, đãi dùng xong đồ ăn sáng, liền hỏi Diệu Nhi thái thái có từng an bài xe, ngựa, Diệu Nhi ánh mắt chợt lẽ, cười nói, thái thái nói di nương một đường vất vả, không bằng hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, muốn đi thông báo người nào, cứ việc xử bà tử đi truyền lời liền thôi. Diệp nhạc nhạc nguyên bản liền cùng Lý Tam nói qua, phải đợi nàng ba ngày, lúc này bất quá là thử thôi. Vừa nghe Diệu Nhi lời này, liền biết Vương Thái Xuân Tất có động tác, lúc này là đem nàng trong giữ đi lên, cũng liền thở vào. Nàng tạm trú nơi này, châm chọc đại sự cũng không. Nhọc nàng động thủ, nhiều chính là nhàn rỗi, liền một ngày mấy lần đi khóc lóc kể lệ thúc dục, mai thị rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, cũng liền hướng nàng lộ câu nói. Lão già đã là 800 dặm kịch liệt, tặng tấu trương đi lên, đồng di nương chỉ lo chờ, đồng di nương liền làm ra vui sướng bộ ráng, như thế rất tốt. Liền trở về phòng cho khách, lại nhiều đợi nửa ngày, cân nhắc này phái ra đi đưa phụng trương người mang tin tức đã là đuổi không kịp, lúc này mới lánh. Người sờ soạn thuốc viên nuốt vào, lại qua một canh giờ, diệp nhạc nhạc liền tiến đến cùng Mai Thị nói chuyện. Mai thị bùn đối nàng có chút không kiên nhẫn, liền không thế nào có tâm xã giao nàng. Chỉ ánh mắt nhàn nhạt từ trên mặt nàng đảo qua, lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Ngươi này trên mặt sao có chút điểm đỏ. Diệp nhạc nhạc sờ sờ mặt, buông xuống cổ tay áo cũng lộ ra trên cổ tay một mảnh thưa thớt điểm đỏ tới. Chính nàng cũng lắp bắp kinh hãi. Này, đây là sao? Mới vừa. Rồi còn không có. Mai thị trầm mặt, hố nghi nhìn nàng. Mai thị cái dạng gì trận trượng chưa thấy qua. Đó là chính mình đỉnh đầu cũng nhéo vài loại bí dược. Liền lòng nghi ngờ diệp nhạc nhạc là ở sử trá. Thỉnh đại phu tới nhìn một cái liền biết. Diệp nhạc nhạc có chút hoảng loạn. Không, không cần đi. Mai thị càng là lòng nghi ngờ. Giấu bệnh sợ thấy nhất không được. Chúng ta nữ tác nhân ra. Một khuôn mặt nhất quan trọng. Nhưng đừng lầm trần trị. Diệp nhạc nhạc chậm chạp. Nghi nghi nói. Tí thiếp khó khăn mới tìm được. Chính là nhiễm bệnh hiểm nghèo. Cứu thái thái ngàn vạn cũng đừng đuổi tí thiếp mới là. Mai thị hòa nha nói. Vạn sẽ không như thế. Mai thị liền thúc dục nhà hoàn đi thỉnh trong phủ thường thỉnh đại phu tới ra. Qua đến hảo một trận, Đại phu mới vừa đến. Mai thị thấy diệp nhạc nhạc trên mặt càng ngày càng đáng ghét. Liền tính lòng nghi ngờ nàng là làm bộ. Cũng nhìn không được tự tìm cái lấy cớ đi vào phòng trong đi. Này xương, Đại phu đi vào phòng tới, mai thì ở bên trong ngưng thần lắng nghe, liền nghe đại phu hít hàm một hơi, thanh âm có chút không xong, này, này bệnh trạng là khi nào có. Diệp nhạc nhạc cũng sợ hãi không đến một canh giờ. Đại phu tinh tế cắt mạch, trên mặt âm tình bất định, diệu nhi không khỏi hỏi, thường đại phu, nhà ta di nương đến tột cùng như thế nào. Thường đại phu đầu ngón tay giống như xúc chứ bàn ủi, bắn mở ra, xanh cả mặt. Đứng dậy liền bối hòm thuốc, hại người, rất nặng, hại người rất nặng, nhiễm bệnh hủi, thế nhưng còn tại đây rêu rao, diệu nhi nghe được hoảng sợ, ly diệp nhạc nhạc xa ba bước, bệnh hủi chính là sẽ lây bệnh, lại vội vàng ngăn cản đại phu, thật là như thế nào cho phải, đại phu bổn ngại đen đủi, nhưng lại kiêng kỵ bọn họ là quan gia. Chỉ phải một mặt lấy ra khối khăn tới sát chính mình tay, một mặt oán hận nói, chạy nhanh đưa đến rất xa mới hảo, đã chết cũng đừng chôn ở nơi này. Diệp nhạc nhạc khóc tăng một khuôn. Mặt, chạy nhanh muốn hướng nội thất đánh tới, cứu thái thái, ngàn vạn đừng đem tí thiếp tiến đi. Tí thiếp khó khăn mới tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ mong cứu thái thái còn niệm chút cũ tình. Mai thì ở bên trong kinh nghi bất định, diệp nhạc nhạc tay đều đụng tới mảnh. Diệu Nhi thầm nghĩ lúc này không tỏ lòng trung thành, thái thái sau này nhớ lại tơi cũng không hảo trái cây ăn. Vì thế tâm một hoành, bắt tay súp ở trong tay áo áo, cách bố đi ngăn đón Diệp nhạc nhạc. Đồng di nương, nhưng đừng hại nhà ta thái thái. Diệp nhạc nhạc đặng đặng lui lại mấy bước, bụng mặt khóc, tỉ thiết này một đường lẻ loi hiu quạnh. Lão ra không có, thái thái không có, ca nhi cũng không có, khó khăn mới tìm cứu lão ra cứu thái thái. Nguyên tưởng nhìn tặc tử chém đầu sau, nhậm kêu thái thái thưởng khẩu cơm ăn, chính là làm chút việc nặng cũng khiến cho, như thế nào liền như vậy mệnh khổ, nhiễm bệnh hủi. Nói lại hoảng hốt nhớ tới, đúng rồi, này một đường. Ăn ngủ ngoài trời, túp ở trong miếu đổ nát, cũng từng thấy hai cái hình dung đáng sợ khất cái. Nói liền hét lên, ta không cần, ta không cần, ta không cần, chạng nếu điên cuồng, Tẫn hiện giít gào phái chân truyền, Mai Thị bị nàng kêu đến choáng váng đầu, diệu nhi đành phải sao khởi một bên bình hoa nện ở nàng cái gáy, diệp nhạc nhạc đau đến trước mắt biến thành màu đen, nhưng trong truyền thuyết bị một kích liền vượng chiêu thức hiển nhiên không linh nghiệm, nàng khó. Khăn lắm còn để lại thần trí tới cảm thụ này đau đớn, nhưng cũng thuận thế mắt trợn trắng, ngã xuống giả bộ bất tỉnh, Mai Thị lúc này mới từ nội thất ra tới. Chỉ vào ngã trên mặt đất diệp nhạc nhạc nói, Chạy nhanh kéo ra ngoài, Trước nhốt lại, Lại nói, Mau mời lão ra trở về, Chờ thỉnh vương Thái Xuân trở về, Mai Thị vẫn là dư kinh chưa định, Lão ra, Ngài xem như thế nào cho phải, Nhìn cũng không giống như là giả, Nàng lại vô thủ đoạn giành sinh kế, Cũng không biết ta, Chờ muốn đem nàng đẩy sắp xuất hiện đi, Tất nhiên là tưởng dựa vào chúng ta sống qua, Này bệnh nếu là thật sự, Nói đánh cái dùng mình, chúng ta liên can người chờ đã có thể không có hảo sống. Vương Thái Xuân suy nghĩ một chật, liền đem nàng đưa xa chút, đưa đến thôn trang thượng nhốt lại. Qua đến một chật, là thật là giả gặp mặt sẽ hiểu. Mai Thị cũng thấy đúng là như thế. Liền thừa dịp dịp nhạc nhạc còn chưa thanh tỉnh, chạy nhanh đưa lên chiếc xe ngựa, lại mệnh rượu. Nhi đi theo, ngươi liền khuyên nàng, là đưa nàng đến thanh tính chút địa phương dưỡng bệnh. Dưỡng hảo lại trở về, nhớ lấy phải hảo hảo trấn an, xong việc chắc chắn có trọng thưởng. Diệu nhi chỉ cảm thấy chính mình không duyên cớ tao này tai hóa bất ngờ. Nhưng nàng lão tử nương, tính cả mội muội đều tại đây trong phủ, lại như thế nào cãi lời được. Chỉ phải đi theo xe ngựa một đường đi, lại nhân sợ hãi, không chịu cùng diệp nhạc nhạc cùng ngốc tại trong xe, chở xe ngựa ly. Vương ra một chặng đường, dứt khoát trói lại diệp nhạc nhạc sau. Chính mình ngồi vào đằng trước đi cùng sa phu nói mát Diệp nhạc nhạc chờ nàng vừa đi Lập tức tỉnh lại Nhân diệu nhi thập phần sợ hãi cùng nàng tiếp xúc Này dây thường liền trói đến tùng tùng Diệp nhạc nhạc giấu ở tay áo lưới dao cũng chưa dùng Liền giải khai dây thừng Nàng quỳ đứng lên tới Hoạt động hà khớp xương Vén lên màn xe ra bên ngoài xem Một đường chờ đến nganh diện tới chỉ gã cưới đội ngũ Hỷ Nhạc tiếng động ồn ào náo động trần thượng Nàng mới mượn cơ hội từ cửa sổ túng đi ra ngoài Ngay tại chỗ phiên vài cái lăn mới dừng lại May mà nhân cùng này gả cưới đội ngũ gặp gỡ Tốc độ xe liền phóng đến chập Bởi vậy nàng chỉ là đau chút Vẫn chưa chặt đứt tay chân Lại nhân tiếng nhạc che lấp Diệu nhi cùng sa phu đều chưa phát hiện nàng đã thoát đi Sát đường lầu hai thượng Ninh hy cảnh đột nhiên di một tiếng Đối một bên tàu xuân nói Ngươi xem vị này diệp nữ hiệp Nói lại nở nụ cười Không có võ công đã là đến không được, nàng nếu có võ công, chẳng phải muốn phi thiên độ địa. Tào Xuân mặt vô biểu tình, nhìn diệp nhạc nhạc chật vật từ trên mặt đất bò lên, nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua chậm rái xử ly xe ngựa, bay nhanh chui vào trong đám người trốn khởi. Chậm rãi gật gật đầu đến, ngài rốt cuộc muốn hay không thấy Vương Thái Xuân. Ninh Hy cảnh nhướng mày, nói này đó không thú vị sự làm gì, ta hiện giờ liền muốn nhìn một chút trang liên. Hạc cùng Bạch Yến Lân ở đảo cái quỷ gì? Hội trưởng, Kiêu Vinh sẽ quy củ, không được ở quốc nạn thời điểm tự nhiên đâm ngang. Ngươi sao biết ta là tự nhiên đâm ngang? Nói không chừng ta còn có thể trợ bọn họ giúp một tay. Nói liếc xéo Tào Xuân, như thế nào, ngươi không tin. Tào Xuân không hé răng, nhưng trên mặt Minh Bạch viết bốn chữ, thuộc Hà không tin. Này xương Diệp nhạc nhạc cũng không biết nàng cùng Ninh Hy Cảnh lại có duyên gặp gỡ một lần. Nàng chỉ biết nơi này Không thể ở lâu Vội cấp chớ chớ tìm được khách điếm đi Quả thấy thường đại phu tại đây chờ Liền thịt đau cho hắn 500 lượng bạc Ngươi cấp này sơn nước hoàn thật sự lợi hại Ta hiện tại hôn thân phát ngứa Nhưng có biện pháp giảm bớt Thường đại phu thu ngân phiếu Trong lòng thích Cũng không yêu phản ứng nàng Chỉ ưng phó nói Qua đến một canh giờ sẽ tự biến mất đúng rồi Ngươi nhưng đừng lại hồi này cử châu tới Đừng vội tạp ta chiêu bài. Ngài yên tâm, Ngài còn chỉ là tạp khối chiêu bài, Ta lại muốn bắt mệnh đi điển, Ngài nói ta còn có trở về hay không tới. Thường đại phu trong lòng cũng nhận định như thế, Từ trước đến nay loại này phạm vào âm ti tí thiếp, Không né đến rất xa, Lại là không có đường sống. Diệp nhạc nhạc đuổi đi thường đại phu, Vội xông lên đi tìm lý tam vợ chồng. Này hai người vừa thấy nàng tới, Không khỏi cả kinh, Mội tử, Ngươi này mặt, diệp nhạc nhạc nói, đều không phải là là bệnh, chúng ta đi mau, trên. Đường lại nói, Lý Tam đã sớm bị hạo hành trang, liền con lừa cũng uy đến no no, chỉ đang đợi nàng. Chờ đoàn người đuổi tới cửa thành, diệp nhạc nhạc trên mặt điểm đỏ đã tiêu rất nhiều, nhìn qua cũng không như thế nào đáng sợ. Này đây cũng vẫn chưa trêu chọc quá nhiều ánh mắt, thuận lợi ra khỏi thành, vừa ra cửa thành. Diệp nhạc nhạc trong lòng liền có một tia thả lỏng, mặc kệ như thế nào, này một tia hoài nghi cuối cùng là trình tới rồi triều đình phía trên, thánh thượng tất, sẽ phái người tới cha, nếu trang liên hạc cùng bạch yến lân trừng phạt đúng tội, tất nhiên là vô pháp dấu trời qua biển, nếu là bọn họ cũng không sai lầm, cũng là không sợ hỏa luyện, không, Diệp nhạc nhạc lại phủ định chính mình dao động, chiến trước cùng nguyên quốc mật tin, Vô tình nhìn đến cũng không giải này ý chính mình đều phải bị diệt khẩu, thật khó tin này trong sạch. Lân tục cùng cử châu chỗ giao giới, dãy núi chót vót, cũng bởi vậy cử châu phồn hoa rừng ở đây. Nhưng đương ngươi không sợ khốn khổ vượt núi băng đèo, cuối cùng cũng có thể nhìn đến một mảnh ốc thổ. Khê cốc lại ở lân tục trị hạ nhất phía nam, lại qua khê cốc đất hoang, chính là thập vạn đại sơn. Tôn nương tử nói khê cốc tổ tiên nguyên chính là tới tránh né chiến hỏa. Trải qua ngàn tân mới đến ở đây diệp nhạc nhạc liền đối với này vừa lòng đến cực điểm. Đi qua Lý Tam Tương chợ, ở huyện Nha Môn báo bị ngủ lại, chính thức lập cái nữ hộ, dừng ở khê cốc huyện Hạ Liễu Hà. Thôn, tên rốt cuộc từ phía chính phủ đăng ký vì, diệp nhạc nhạc, ba chữ. Nàng nguyên tưởng liền dựa gần Lý Tam gia chủ hạ, nhưng này trong thôn có phòng ốc bán ra chỉ phải một chỗ, nguyên là Lý Thiết Lão Nhân đi theo nhi tử dọn đi lân tụng thành đi. Lúc này mới đem cũ phòng ở bán, này phòng ở ly Lý Tam gia cũng cách một đoạn đường, may mà nhìn đảo còn chỉnh tề, năm gian đại phòng, dùng rào che vây quanh cái tiểu viện tử, trung gian còn có nước miếng giếng, diệp nhạc nhạc tổng, không thể hiện mướn người xây nhà, thật sự là chờ không được, liền đem này phòng ở mua, lại nâng Lý Tam tìm 10 mẫu ruộng tốt mua, nhân hiện giờ còn chưa tới 2 tháng, đều là nông nhàn thời tiết đảo cũng không vội mà tìm người chồng trọt. Chờ lẻ loi đủ loại an trí hảo, nàng đóng cửa lại đếm đếm bạc, cư nhiên chỉ dư đến 200 nhiều hai. Này một đường đầy trời giải tiền, thật sự đau lòng, nhưng nghĩ đến cũng không có kia một chỗ là có thể đỡ phải, liền cũng thế. Nhưng thật, gia đỉnh đầu còn tồn một hai kiện trang sức, cũng cuối cùng vương thị cấp một phen hồng bảo thạch, nàng cũng đánh giá không ra giới tới, nhân hiện tại cũng không tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Tính lên ở nông hộ nhân gia chung, nàng vẫn là giàu có, liền ở đáy giường đào cái động, đem này đó đồ vật thu được cái tiểu vại, chôn lên. Còn hảo này trong phòng mà tất cả đều là tầng tầng nghiền thật bùn đất mà, chỉ tốn nhiều chút sư lực, lại đem nó khôi phục như lúc ban đầu, nếu không phải trong lòng hiểu rõ, quyết nhìn không ra nơi nào chôn đồ vật. Diệp nhạc nhạc thu hảo còn sót lại tài sản, liền cầm lấy kim chỉ làm siêm ý này đó bố đều là từ trong huyện mua, so với nơi đây nông phụ trên người xuyên, bất quá là màu sắc và hoa văn lược tân chút, mặt liêu lại sấp xỉ, diệp nhạc nhạc mặc vào thân, lại lộng khối màu lam khăn trùm đầu bao đầu, thoạt nhìn tuy bộ mặt vẫn hiện diễm lệ, nhưng cũng không đến mức đi ở trong đám người quá mức đột ngột. Nàng, liền thừa dịp này nông nhàn thời tiết đi ra ngoài cùng này trong thôn nhân ra nhận thức, khê cốc huyện bởi vì lần này cổ vũ ngoại lai dân cư ngụ lại chính lệnh, hiện giờ này liễu hà trong thôn đã có 50 tơi hộ nhân ra nhưng ban đầu cũ thôn dân chỉ phải 40 tơi hộ, thả phần lớn là họ Lý, tiếp theo chính là họ Diêu, Lý tam một nhà tại đây rất có nhân duyên kinh tôn nương tử dân kiến, diệp nhạc nhạc không cần thiết nửa tháng liền lăn lộn cái mặt thục, đi ở trên, đường cũng có người tiếp đón một tiếng, diệp nương tử, mỗi đến lúc này Diệp nhạc nhạc liền mỉm cười đứng lại, nghĩ đến đặt tên tới liền tiếp đón một tiếng. Nhớ không nổi tên liền hàm hồ nói, ngài đây là đi giặt quần áo A. Bởi vậy cũng cho người ta rơi xuống cái hòa khí ấn tượng. Này đó nông hộ giữa, tất nhiên là không có nhà giàu nhân ra như vậy chú trọng nam nữ chi phòng. Rất nhiều thời điểm cả trai lẫn gái làm một trận việc nhà nông, lại là từ nhỏ nhận thức đến đại. Đại chỗ thủ, tiểu chỗ liền không lắm chú ý. Diệp nhạc nhạc chỉ cảm thấy thật phần vừa lòng, dọc theo đường đi gặp được người đều nhàn thoại hai câu, ngắn ngủn một đoạn đường cũng tốn thời gian không ít, chờ tới rồi Lý Tam gia Tôn Nương Tử đã thăm đầu ở ra bên ngoài nhìn xung quanh, Diệp ra tỉ tỉ tới. Diệp nhạc nhạc phủ vừa đi tiến sân, mau mau liền chạy tới phát nàng trên đùi, nàng cười hì hì từ túi tiền cầm tiệt đường bí đao tới đầu hắn, Tôn Nương Tử dỗi nói, lại cho, hắn mua ăn vặt không ngại sự, hắn có thể ăn nhiều ít. Mau tới ngồi, này liền ăn cơm. Dịp nhạc nhạc lên tiếng hướng nhà chính đi. Lý lão nhân cùng Trương thẩm đều đã chờ, thấy nàng liền tiết đón, Diệp Nương tử mau tới ngồi. Lý lão nhân cùng Trương thẩm là lý Tam cha mẹ, dưới chướng có ba cái nhi tử, bất qua phía dưới hai cái đi ra ngoài kiếm ăn, chỉ có lý Tam là trưởng tử, muốn cùng bọn hắn cùng nhau ở, cho bọn hắn dưỡng lão. Nghe nói diệp nhạc nhạc một đường ở Lý Tam Trên người phí không ít tiền bạc Tuy không biết cụ thể số lượng Nhưng nông hộ nhân gia tâm hậu Liền thập phần băn khoan Chết sống nói diệp nhạc nhạc Một người cũng không cần thăng bếp nấu cơm Chỉ lo tới rồi giờ cơm liền thượng nhà hắn tới ăn Nhà hắn người nhiều Bất quá là thêm phó chén đua thôi Diệp nhạc nhạc nghĩ đến cũng là kiện chuyện phiền toái Nàng lại chưa kịp sấn trời nắng chữ chút củi xin cái hỏa kỹ thuật cũng quá không được quan chi bằng làm phiền nhà hắn tới tiện nghi nàng cũng cũng không thảo người ghét mỗi lần tới tổng cấp mau mau mang chút ăn vặt trên bàn chỉ nhặt lời hay nói có cải trắng ăn cải trắng có củ cải ăn củ cải đảo chỉnh đến lý lão nhân cùng trương thẩm thập phần thích nàng giống nhiều cái nữ nhi dường như diệp nhạc nhạc cơm nước xong ngấm lại lại nói lý đại gia ngài nói này mà có phải hay không nên bắt đầu lo liệu Lý Lão Nhân ngập thuốc lá côn, đều hai tháng, đảo cũng có thể trước đem điền lê một lần, Muộn chút lại ngâm giống. Diệp nhạc nhạc nhìn Lý Tam, kia còn phải thỉnh cầu Lý Đại ca thay ta mướn người. Lý Tam cười nói, này dễ làm, nhà ta ngưu đến lúc đó tẫn nhưng cho ngươi mượn xử. Diệp nhạc nhạc hai đời cũng chưa loại quá điền, liền mọi việc hỏi nhiều qua Lý Lão Nhân cùng Lý Tam, kinh Lý Tam sẽ chỉ luồn kim mướn quá hai lần người về sau. Nàng liền cùng này đó trong thôn lao động quen thuộc lên Nàng đưa tiền cũng công bằng Tuy không thể so nhà người khác Nhiều đi Nhưng tuyệt không đoạn đã muột Này đây người khác cũng ái cùng nàng giao tiếp Đảo mắt tới rồi 3 tháng trung tuần Diệp nhạc nhạc thỉnh người đem tẩm hảo Thúc dục hảo mầm lúa loại giải tới rồi ngoài ruộng Chỉ đợi làm nó trường nảy mầm tới Nhân mướn người làm việc Nàng liền không hảo lại đi lý ra cọ cơm Chính mình làm chút đồ ăn Lại nhân cùng người ta nói chính mình là quả phụ, sợ ở quê nhà gian ứng, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, những lời này, liền không. Làm người nhà trên tới ăn cơm, chính mình trợ thủ đắc lực các sách theo cái hộp đồ ăn, hướng bờ ruộng đi lên đưa cơm. Bởi vậy thứ việc còn tính thoải mái, liền chỉ mướn hai người, rất xa nàng liền tiếp đón, Lý Quảng, ăn cơm rồi. Này hai tiểu hỏa nghe xong liền buông trong tay việc, chạy đến bờ ruộng đi lên. Phẩy phẩy cái mũi, hương A. Diệp nhạc nhạc đem đồ ăn phóng tới trên một cục đá lớn, Để chiếc đua cho bọn hắn, cơm là quả no, mau chút ăn xong. Nàng cũng không muốn đem chính mình chỉnh đến tài đại khí thô bộ ráng, Bởi vậy cũng chỉ sao cái cải trắng, lại hầm cái củ cải, Hướng trong biên thả điểm thịt tinh. Nhưng là này hai tiểu hỏa đã phi thường thỏa mãn, Bọn họ hai là huynh đệ, năm nay 19 tuổi, Lý Quảng 17 tuổi. Cha mẹ sinh đến nhiều, tổng cộng có 8 huynh muội, trong nhà lao động nhiều, sáng sớm trong đất sống liền làm xong rồi, lúc này mới tơi cấp Diệp Nhạc Nhạc làm việc. Nói bọn họ đúng là choi choi tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Mỗi ngày trong nhà đều nấu thượng một cơm tập thể, nhưng hắn hai thượng muốn cho cha mẹ, hà muốn cho muội muội, liền không ăn no quá. Được Diệp Nhạc Nhạc này một phen bảo đảm, liền ném ra cánh tay ăn. Diệp nhạc nhạc nhìn bọn họ tuy rằng hành tung thô lỗ, nhưng là tràn đầy tươi sống. Không khỏi lại nghĩ tới nguyên ca nhi, cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng một cái kính cẩn có lễ thiếu niên, có thể tưởng tượng nếu trưởng thành, tất là cái ngọc thụ lâm phong, đầy bụng. Tài học dai công tử, chỉ tiếc hắn lại không có mệnh lại lớn lên. Mắt thấy Diệp nhạc nhạc sắc mặt không tốt, không khỏi dùng khủyểu tay đâm đâm lý quảng, thấp giọng nói, ngươi ăn ít chút. Diệp nương tử lần sau không mướn chúng ta. Chỉ thanh âm này thực sự không nhỏ. Diệp nhạc nhạc dứt bỏ tâm sự, ôn hòa cười nói, nói cái gì đâu. Ta coi nếu mặt ngọt lòng đắng người sao. Cho các ngươi ăn liền ăn. Nói xong lại thấy nửa điểm không có nói nhỏ bị người nghe qua xấu hổ, liền. Phản ứng tiểu tử này là cô y nói cho nàng nghe. Muốn nàng thiệt tình đau cơm, lúc này tất cũng muốn cường chống cho bọn hắn mãn thượng liền cười than múc muỗng cơm đến hắn trong chén, ngươi tiểu tử này, ở trước mặt ta chơi cái gì tâm nhãn? Làm việc nhưng đến kiên định điểm, đừng ra phếu. Lúc này mới có chút ngượng ngùng, gái gái đầu, này ngươi yên tâm, này trong đất sống, hai chúng ta từ 3 tuổi thượng là có thể giúp đỡ trong nhà, nhắm mắt lại đều ra không được phếu. Diệp Nhạc Nhạc đãi bọn họ ăn xong, thu hồi chén đũa trở về đi. Nếu tới rồi thôn đi lên rơi xuống hộ Làm ruộng là không thiếu được Nhưng nàng mọi việc nhiều là mướn người Tuy rằng trong thôn lao động tiện nghi Nhưng chi tiêu cũng không ít Cứ như vậy Từ trong đất thu vào liền hữu hạn Muốn thực sự có cái muốn trọng dụng bạc địa phương Nàng còn đã bị khó ở Vẫn là đến khác tìm chút biện pháp kiếm tiền Cũng không cầu tiền của phi nghĩa Có thể nhiều tích góp chút ngân Lượng luôn là tốt Một đường đi tới Liền gặp thôn đông đầu phùng quả phụ Phùng quả phụ sinh đến lại hắc lại gầy, bất quá so diệp nhạc nhạc lớn 5 tuổi, thoạt nhìn lại không ngừng so nàng già rồi 10 tuổi. Từ 5 năm trước trượng phu ngoài ý muốn đã chết, nàng cũng không thay đổi gà, liền thủ nhi tử sinh hoạt. Diệp nhạc nhạc không lớn minh bạch, người trong thôn phần lớn dễ nói chuyện, ít có mấy cái cũng chính là không yêu phản ứng nàng. Liền này phùng quả phụ, nhìn cùng, nàng có thủ oán dường như, mỗi khi đều lấy mắt thứ nàng. Nhưng bất hạnh chính là hai người ra còn không xa, cúi đầu không thấy ngẩn đầu thấy, mỗi thấy một lần liền phải chịu nàng một thứ, khó chịu đã chết. Nếu không nói như thế nào chủ muốn hảo lân đâu, nàng liền cũng vô tâm tư cùng phùng quả phụ nói chuyện, chỉ thoáng hướng nàng điểm cái đầu. Ai ngờ đi rồi không xa, phùng quả phụ liền kéo cái người qua đường lớn tiếng nghị luận khởi diệp nhạc nhạc tới, ngươi xem nàng kia. Tao dạng, đi đường vặn đến cái kia lãng nha, chập chập chập, Diệp nhạc nhạc nghe xong trong lòng một đổ Nhưng lời này cũng không tính toàn sai Thế nào nàng kiếp trước đi đường cũng coi như văn nhá Xuyên tới sau có đoạn nhật tử học đồng di nương càng là đi được quyến Dũ, Nói tóm lại So với nông hộ nhân ra đi đường mang phong Nàng đây cũng là lượng lờ thước tha Bởi vậy liền tự mình khuyên Không cùng nàng này không kiến thức so đo Ai ngờ nàng không có phản ứng Phùng Quả phụ càng thêm hăng hái ta mắt thấy nàng nửa đêm chiêu hán tử vào nhà, ai ra, Lý Tam thấy nàng liền không rời được mắt, diệp nhạc nhạc cứng đờ, nàng chính là biết, đại cổng lớn nói sự phi còn hàm xúc điểm, trong thôn đầu liền nói đến càng trắng ra, ban đầu ở Hà Gia nàng tổng nghĩ muốn chạy, liền không nghĩ lại tầm này, nhưng lúc này nàng nếu ở chỗ này an ra, liền nghĩ muốn giữ gìn thanh danh, chưa từng có đơn độc thỉnh nam nhân tiến ra muôn, muốn cũng là mấy người. Cùng nhau, nàng còn cố ý đem đại môn đều rộng mở Cũng không làm người cảm thấy nàng che che giấu giấu ở làm chuyện trái với lương tâm Ai ngờ vẫn bị nói thành như vậy Còn đem Lý Tam cấp hám tiến vào Này lời đồn nếu là càng chuyển càng không ảnh Về sau Lý Tam một nhà còn dám cùng nàng lui tới Lập tức liền đem hộp đồ ăn hướng trên mặt đất một phóng cuốn lên tay áo liền trở về đi Chính là thượng không được Hôm nay cũng muốn thượng Không thể cam chịu đi Phùng quả phụ thấy, nàng hùng hổ trở về, không khỏi có chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó nhìn Diệp nhạc nhạc lại bạch lại nộ, lượng ra quyền đầu tới cũng tựa muốn cùng người phát giận, liền khí định thần nhàn, ngươi như vậy, ta một cái tát liền cho ngươi phiến trong sông đi. Diệp nhạc nhạc chạy đến nàng trước người một mét đứng yên, Phùng đại thẩm, ngươi nói cái gì đâu, ta nửa đêm chiêu ai vào nhà, ngươi nói cái canh giờ người danh ra tới, hai ta đi đối diện, Phùng quả phụ chán nản, ngươi, kêu ai đại thẩm, ngươi còn tưởng rằng chính mình là cái 15-6 tuổi kiều hoa, phi, nói không nên lời cá nhân danh tới, ta cùng ngươi không để yên, ngươi cái tao hóa, hàng đêm ly không được người, ta nhớ đều nhớ bất quá tới, chỉ nói một cái liền thành, chẳng lẽ một cái ngươi cũng nhớ không được, vậy ngươi liền không nên nhớ rõ chính mình họ phùng, nên họ lại. Hai người ồn ào đến khí thế ngất trời, dẫn một đống người tới xem. Phùng quả phụ nhi tử lý xương cũng. Chạy nhanh chạy tơi kéo nàng. Nương, mau đừng xảo, mau ra đi. Phùng quả phụ nhất phiên bạch nhãn, một bên đi, cũng không biết là nơi đó tới tao hóa. Mỗi ngày muốn bẩn ta mắt, hôm nay liền phải thu thập nàng. Nương, lời này nhiều khó nghe, đại gia quê nhà hàng xóm. Phùng quả phụ trở tay liền trừ hắn một cái tát. Đối với chung quanh thôn dân nói, các ngươi xem, hắn chưa đủ lông đủ cánh, liền câu đến tiểu tử này vì nàng nói chuyện, không phải tao hóa là cái gì. Diệp Nhạc nhạc quả thực không dám nhìn thôn dân sắc mặt, chỉ cảm thấy nhiệt huyết phía trên, đột nhiên liền sông lên đi hướng phùng quả phụ trên mặt cào một móng vuốt. Hai người tức khắc vặn đánh lên tới, phùng quả phụ thắng ở sư lực đại chút, Diệp nhạc nhạc thắng ở nỗ hỏa giá trị toàn mãn chết ra tay tàn nhẫn. Bốn con tay loạn cào bay tứ tung, chuyên hướng nắm tóc xuống tay, chờ Lý Tam một nhà đuổi tới, diệp nhạc nhạc cùng phùng quả phụ hai người lẫn nhau nắm tóc, đều nửa cong. Eo chạm không thẳng, lẫn nhau dùng sức phiên con mắt, từ phía dưới hướng lên trên trứng mắt đối phương. Trương thẩm chạy nhanh đi kéo, lại mắng một bên Lý Sương, thấy ngươi nương đồng nghiệp đánh nhau, cũng không hiểu được kéo ra. Lý Sương vuốt trên mặt vài đạo vết trào, thử ủy khuất, ta kéo. Diệp nhạc nhạc là rõ ràng, nếu không phải Lý Sương đứa nhỏ này kéo hắn nương vài lần, Diệp nhạc nhạc cũng không đến cơ hội phát ra vài lần phản công, nhưng lúc này nàng sợ. Phùng quả phụ nói ra càng khó nghe nói tới, cũng liền cũng không thể Lý Sương chứng minh, còn Hảo Trương Thẩm cũng bất quá là thuận miệng một mắng, không để ở trong lòng. Lúc này Tôn Nương từ cùng Trương Thẩm đi giải hai người nắm tóc tay, không ngờ ai cũng không buông ra, làm nàng trước phóng, nàng trước phóng. Loại này không dinh dưỡng tranh chấp lại rằng có một trận. Diệp nhạc nhạc đột nhiên liền buông lỏng tay. Phùng quả phụ liền đắc ý. Chính mình đầu còn không có. Nâng lên tới liền phải dùng tay đem nàng đầu đi xuống ấn lấy biểu hiện chính mình thắng lợi. Diệp nhạc nhạc liền đột nhiên hai chân dùng sức vừa dẫm cả người liều mạng ra đầu đau đem đầu hướng phùng quả phụ trên mặt đánh tới. Phùng quả phụ ai ra kêu to. Buông ra tay đi bưng kín cái mũi. Che lại thủ hà chảy ra hai hàng máu mũi tới Diệp nhạc nhạc vựng đầu vựng não đứng lên tử Nương Về sau thỉnh kêu ta thiết đầu diệp tam nương Trương tím xem diệp nhạc nhạc vẻ mặt xanh Tím Không khỏi thở dài Trên tay giúp nàng lau du Ngoài miệng liền có chút lải nhài Cũng là đã quên cùng ngươi nói Cái này phùng quả phụ Chính là chúng ta này một cái người xa cơ thất thế Suốt ngày đông ra trường tây gia đoạn Một trương phá miệng không ngừng nghỉ Bát nháo việc nhiều đi, ai cũng không lấy nàng đương hồi sự, ngươi đừng lý nàng liền thành, sao còn làm đi lên, này một thân thương, sao gặp người, diệp nhạc nhạc nghe vậy tê đau một tiếng, trong lòng cũng là hối hận, sớm biết phùng quả phụ là như vậy cá nhân, chính mình cùng nàng đánh lên tới, chỉ sợ còn nga phân, người khác nhìn liền nói, hai cái quả phụ một đài diễn, nghĩ trong lòng ngột ngạt. Lại thấy trương thẩm cho nàng mặt du nhan sắc nặng nề, liền có chút hoài nghi. Trương thẩm thấy nàng tranh né, vội nói, đây là dầu trà, giải độc tán ứ. Chúng ta nông hộ nhân ra liền dùng cái này. Diệp nhạc nhạc nhớ tới giống như cũng là nghe qua trà hạt du có thể tiêu độc, mặc cho. Nàng đem xanh tím địa phương đổ một lần. Trương thẩm nhìn kỹ xem, phát hiện nàng trên trán cùng mu bàn tay thượng còn có lưỡng đạo vết máu tử. Liền đi cầm lư hương hôi tơi cấp nàng đắp, Diệp nhạc nhạc hoảng sợ, Lúc này chết sống cũng không muốn, Trương thẩm đành phải từ nàng đi, Diệp nhạc nhạc cầm quần áo một lần nữa sửa lại, Lại đem đầu tóc sơ quá, Liền hướng trương thím cùng tôn nương tử luôn mãi xác nhận chính mình không có trở ngại, Lúc này mới ra đi, Đi ở trên đường, Quả nhiên liền nhìn đến thôn người hướng nàng chỉ chỉ trò trò, Trong lòng hối hận cực kỳ, Thẩm nghĩ chính mình thường thường nhất thời xúc động, Làm chút lăng đầu sự Lần sau nhất định phải nhiều động chút đầu óc Đi đến chính mình lúc trước phóng hộp đồ ăn địa phương Lại phát hiện chính mình hộp đồ ăn không thấy Càng hối hận Này đối hộp đồ ăn vẫn là nàng cố ý thỉnh trong thôn đầu thợ một làm Chính là vì cấp thuê công nhân đưa cơm Lúc này không có Lại làm lại muốn phí Chút thời gian không nói Lại muốn bạch ra chút đồng tiền lớn Nàng hiện tại chính là một phân thu vào còn không có Tâm tình hậm hực trở về nhà, phát hiện rào che cửa mở ra, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình để phòng nhà khác gà tiến trong viện kéo đến đầy đất là phân, cô ý đóng cửa này, như thế nào liền khai, chạy nhanh liền đi vào, chỉ nhìn đến trong viện cây đào phía sau, có người ngồi ở giếng duyên thượng, diệp nhạc nhạc vừa thấy người này, liền đảo hết ăn uống, người này chính là trong thôn đầu lão Quang Cốn, Diêu Đại Căn. Vì cái gì sẽ có lão quang côn đâu, hoặc là là nhân phẩm không tốt, hoặc là là tính cách không thành, hoặc là là lớn lên quá xấu, hoặc là là thân có tàn tật, hoặc là là trong nhà quá nghèo. Tính lên cũng chỉ có này mấy cái, này diêu đại căn liền mau chiếm toàn. Từ diệp nhạc nhạc tới ngày thứ ba, hắn liền nhìn chầm chầm diệp nhạc nhạc hai mắt tỏa ánh sáng, từ thôn đầu theo tới thôn đuôi, tôn nương tử liền nói cho diệp nhạc. Nhạc này diêu đại căn là cái lão quang côn, nghe nói hắn từ nhỏ liền ái tay chân không sạch sẽ, thượng nhà ai chơi đùa, nhà ai liền ném đông ném tây, còn táo bạo dễ giận củ điểm việc nhỏ liền ái cùng người không qua được, lớn lên một con mắt đại một con mắt tiểu, bạo hai viên răng vàng khè trước sau đà cái bối, thoạt nhìn muốn nhiều đáng khinh liền có bao nhiêu vị tỏa, người đến 35, trong nhà cũng không hai mẫu hảo điền, suốt ngày chơi bời lêu lỏng. Phải biết rằng, ở liễu hà thôn, mà là không thiếu, bỏ được sức lực, chính mình đi khai liền khiến cho, chỉ là sợ nhà mình cố không tới, lại hoặc không hạt giống đi loại. Giống hắn như vậy thật không thường thấy, huống chi nhà hắn còn có cái ác bà bà Diêu đại căn hắn nương, cũng là cái xa gần nổi tiếng rảo gia tinh. Có nhiều thế này tật xấu trong người, Diêu đại căn tưởng không riêng côn cũng không thành, hắn vài lần cầu thân bị cự, người liền trở nên càng không hạn cuối thấy tiểu cô, nương tiểu tức phụ tựa như ruồi bỏ thấy thịt, theo đuôi không đi. Lúc này Diệp Nhạc Nhạc, nhạc nhìn đến hắn, liền sợ hãi, lấy nàng trực giác tới nói, này Diêu Đại Căn sợ là đối nàng có chút phi phân chi tưởng. Nàng cố tình lại là một người trụ, thật sự sợ bị hắn chui châu chống đi. Vì thế Diệp Nhạc Nhạc liền không tự kìm hãm được sau này lui lại mấy bước, nhưng Diêu Đại Căn đã nhìn đến nàng, liền có chút hưng phấn đứng lên cầm hộp đồ ăn phải đi lại đây, Diệp nương tử, đây là ngươi hộp đồ ăn đi, ta thấy phía trên có khắc lá cây, liền cho ngươi đưa tới. Diệp Nhạc Nhạc miễn cưỡng cười cười, ngươi phóng trên mặt đất liền thành đa tạ. Diêu Đại căn lại đến gần vài bước, khách khí gì, đều là một cái thôn. Diệp Nhạc Nhạc lại sau này lui hai bước, cái này, ta nhớ tới còn có việc, đến lại đi ra ngoài một chuyến. Diệp nương tử Ngươi có gì sự, ta giúp ngươi. Diệp nhạc nhạc một bên hắc hắc cười gượng, một bên liền đi tới rào che cửa, ngươi. Không thể giúp, mau ra đi thôi. Có gì ta không thể giúp, ta nghe nói ngươi còn mướn người, phí này tiền làm gì. Có việc chỉ lo sai xử ta, ta liền uổng có một đống sức lực. Nói riêu đại căn còn đĩnh đĩnh ngực. Diệp nhạc nhạc vừa thấy, mau phun ra, vội vàng quay đầu đi, nghiêm mặt. Nghĩ thầm này sợ hãi rụt rè sợ nói được quá thẳng, hắn ngược lại sủy minh bạch giả bộ hồ đồ, được một tấc lại muốn tiến một thước, đèn không điểm không lượng, lời nói không nói không rõ, không. Bằng liền nói cái rõ ràng, Diêu đại căn, chúng ta không thân chẳng quen, thật sự không dùng được ngươi hỗ trợ cái gì, ngươi muốn thật hỗ trợ, liền ly ta xa một chút, đừng làm cho người nhìn nói xấu, ta là đã phát thể, phải vì ta tướng công thủ cả đời. Ngươi đừng nị nị hồ hồ làm người hiểu lầm Hủy hoại ta thanh danh Ta tướng công dưới mặt đất đều không yên Phật Diêu đại căn xem nàng banh khuôn mặt Lại đáng khinh rụt trở về Hắc hắc cười một tiếng Vậy ngươi sao lão làm Lý Tam hỗ trợ Lý Tam cùng hắn tức phụ một đạo cho ta hỗ trợ Nếu không Ngươi cũng trước tìm cái tức phụ Diêu đại căn một chút ách Ánh mắt lập lè Diệp nhạc nhạc liền nghiêm nghị nói Huyện lệnh đại nhân nói Không được bài xích ước hiếp tân rời tới thôn dân Nếu ngươi không đi Tin hay không ta đi huyện nha kích trống. Đang nói bên ngoài liền truyền đến Lý cùng Lý Quảng ca hai thanh âm Diêu đại căn phỉ nhổ Không bằng không cớ Xem ngươi loạn cắn Tuy rằng là như Vậy nói Vẫn là rụt rụt vai Đem hộp đồ ăn ném xuống đất Tay hướng tay áo một lung Đi ra ngoài Lý cùng Lý Quảng ca hai tiến vào chính nhìn đến hắn đi ra ngoài Lý cùng nhìn một hồi, liền nói, Diệp nương tử không đến chọc hắn làm cái gì. Diệp nhạc nhạc cười khổ, chính hắn liền vào được, đảo đem ta một phen hảo dọa. Lý cùng Lý Quảng Huynh để liếc nhau, Diệp nhạc nhạc cùng bọn họ cũng không tính quá thân cận, loại này nhàn sự mạc quản. Diệp nhạc, nhạc nhạc nhận lấy trong tay, bọn họ công cụ, lại cùng bọn họ kết tiền công, hai anh em liền phải ra đi. Lý cùng nghi nghĩ lại nói, Diệp nương tử hảo sinh giữ cửa đóng lại Diệp nhạc nhạc tưởng tượng Cũng là Này trong thôn cơ hồ từng nhà đều là vây vòng rào tre làm sân Nàng thật đúng là muốn tìm thợ ngoá đem phòng ở chung quanh xây nói tưởng cao Đêm nay thượng mới ngủ đến an tâm Nhân nàng cũng hiểu được thợ ngoá ra ở nơi nào Đơn giản liền đem trên tay đồ vật một phóng Lập tức đi tìm Trong thôn Liền này một cái thợ ngoá Nhân xưng diêu thợ xây Diệp nhạc nhạc tìm đi Hắn lại không ở nhà Chỉ hắn tức phụ Phương Thị ở nhà Phương Thị thấy Diệp nhạc nhạc đứng ở cổng lớn kêu Diêu thợ xây ở nhà sao Vội ném trong tay cái khi đón ra tới Nhân Diệp nhạc nhạc sinh đến hảo Tại đây bàn tay đại trong thôn đã là không người không biết Phương Thị liền cười kéo xuống trên đầu khăn vấn đầu cười nói Thật là khét ít đến Diệp nương tử mau tiến vào ngồi Ăn ly trà Diệp nhạc Nhạc thấy nàng thật phần nhiệt tình Không giống giả bộ bộ ráng Liền cười tùy nàng vào nhà chính Tiếp nhận nàng chuyển đến một phen ghế dựa ngồi xuống Phương thị lại xoay người đi phao trà tới Này lá trà thập phần thô giáp Uống khởi nước trà tới cũng có cổ yên huân vị phòng trừng là chế trà khi là đặt ở bếp hong khô Diệp nhạc nhạc uống đến cũng không thói quen Dính dính môi liền phủng ở trong tay quyền đương sưởi ấm Hai người khách khí hai câu Diệp nhạc nhạc liền Trực tiếp cùng nàng nói lên chính mình tưởng thỉnh riêu thợ xây giúp đỡ xây tưởng vây. Phương thị nghi nghi nói, này trận hắn đang giúp thôn bên vạn đại gia tu nóc nhà, đánh giá hai ngày này là có thể xong việc. Xong việc ta khiến cho hắn thượng nhà ngươi đi. Diệp nhạc nhạc ứng thanh hảo, luôn mãi cảm ta phương thị mới đi. Nhân nhìn này phương thị cực hiền huệ bộ ráng, Nghi diêu thợ xây cũng nên không tồi, này sống cho hắn tới làm cũng thả một nửa tâm. Về nhà tất yếu đi. Ngang qua phùng quả phụ ra, lúc trước đều nhìn nàng không ra tới, này một chút theo bản năng liếc mắt một cái nhìn lại, quả nhiên thấy nàng chính xoa eo đứng bên ngoài đầu, diệp nhạc nhạc nghĩ thầm suối quẩy, lại đụng tới này hắc quả phụ. Nhưng nhân lúc trước hai người đánh nhau nàng cuối cùng cũng không tính thua, giờ phút này cũng không cần yếu đi khí thế, cũng liền không e rẻ, cứ theo lẽ thường từ nhà nàng trước cửa quá, phùng quả phụ trong lỗ mũi còn tắc hai luồng thảo. Đâu, hoán hận nhìn chầm chầm diệp nhạc nhạc, không chớp mắt. Lúc trước hai người nháo ở bên nhau, cuối cùng là thỉnh trong thôn đầu mấy cái có chút danh vọng đại gia tới điều giải lúc này cũng không hảo một ngày không quá liền đánh hai giá. Phùng quả phụ cũng chỉ đứng văn đấu không võ đấu. Diệp nhạc nhạc liền vừa đi vừa cùng nàng đối với trừng, không cam lòng yếu thế. Thẳng đến trừng toan hai hợp kim tai tơn đôi mắt, diệp nhạc nhạc mới đi đến ra, nàng đầu tiên là trong phòng. Ngoài phòng kiểm tra rồi biến không cất giấu người ngoài, lúc này mới trong ngoài đóng cửa, liền sắc trời lung tung lọc chút thức ăn xong việc. Chờ đến sắc trời tối sầm lại, nàng cũng lười đến đốt đèn, ngại kia dầu tháp yên lớn, chính mình liền sờ đến trên giường ngủ. Lúc này mới cảm thấy một người thủ này trông giống năm gian nhà ở, thật sự là trông vắng thật sự. Nhật từ đâu vào đây quá, chứ bỏ trong thôn một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, diệp nhạc nhạc càng thêm dung nhập loại này trồng trọt trong sinh hoạt tới. Nàng cùng phùng quả phụ một trận chiến, cũng làm người ý thức được nàng thoạt nhìn mảnh mai, trên thực tế đảo có phục tàn nhẫn kính. Lại có lý tam một nhà trong ngoài giúp đỡ, này đây cũng không ai dám khinh đến nàng trên đầu tới. Ngay cả phùng quả phụ, nói là không chút nào nhượng bộ, rốt cuộc cũng không dám làm trò nàng mặt lại đảo nước bẩn. Chỉ trừ bỏ thỉnh thoảng phải bị diêu đại căn theo đuôi một đoạn, diệp nhạc nhạc cơ hồ không. Có gì phiền lòng sự, này trong thôn tin tức lại bế tắc, gian ngoài sự nàng cơ hồ cũng không biết. Ngày này điển trung miêu đều rục hào, diệp nhạc nhạc lại mướn người tới cấy mạ. Chờ nhìn đến nàng mười mẫu điển đều cắm đầy chỉnh tề thanh thanh mạ, trong lòng cũng thẳng nhiên mà thăng một loại vui sướng. Bận việc một đoạn này, liền tính không cần nàng hạ điển, mỗi ngày thiêu nhiều người như vậy đồ ăn cũng là không dễ. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ chính mình không ngờ. Thật đúng là loại thượng Điền lúc này mọi người đều tới lánh tiền công, Lý Cùng không khỏi cười nói, Diệp nương tử lần sau mướn người, còn muốn thỉnh chúng ta mới hảo. Khác không nói, này thức ăn thật tốt, mọi người đều xưng là, Diệp nương tử này bếp thượng thủ nghệ thật không thể chê, ta bà nương sao liền thiêu không ra cái này vị, ta xem trong huyện tử lầu cũng không bằng nàng. Diệp nhạc nhạc một mặt điểm tiền, một mặt cười nói, đều là đoàn người cổ động. Ta cũng, chính là hạt cân nhắc, sau này muốn đoàn người chiếu cố thời điểm nhiều đâu. Này ngươi yên tâm, Diệp nương tử đưa tiền lại sảng khoái, tình nguyện vội xong rồi ngươi này đầu lại vội trong nhà đầu cũng thành A. Diệp nhạc nhạc mắt thấy như vậy một đám người, cũng không cần kiêng kỵ, liền dọn ghế dài ra tới thỉnh đoàn người ngồi sẽ. lại đi phao trà tới mỗi người bưng lên một ly. Này đàn hán tử vốn dĩ vội xong rồi việc nhà nông liền ái nói chuyện tào lao, lúc này cũng an vị. Một khối liêu thượng vài câu, ta nghe ta đại chất nhi nói chúng ta lê quốc đánh bại trật. Ta cũng nghe nói, nói là còn có không ít người chạy nạn, chạy trốn tới chúng ta lân tụng tới. Đại cầu tử còn ở chúng ta thôn ngoại gặp qua hai cái. Ngươi nói đây là sao hồi sự, một chút liền bại, nguyên quốc đám kia mọi dợ liền như vậy lợi hại trượng ta đánh giá nếu đánh không đến chúng ta này thôn tới, sợ chỉ sợ muốn trưng binh. Lời vừa nói ra, mọi người đều yên lặng, này Lê. Cuộc một tá bại trận, tổng không thể liền như vậy bại đi xuống, tổng muốn trưng binh lại đem trận này tự tìm trở về. Nếu là một trưng binh, đang ngồi này đó đều là thanh tráng nam đinh, sợ là một cái cũng chạy không được. Chỉ là xưa nay chinh chiến, có mấy người có thể ao gấm về làng đâu? diệp nhạc nhạc nghe cũng có chút buồn bực, sao Lê Quốc liền như vậy bất kham một kích? Lúc trước xem qua trấn Nam Quân, tinh thần diện mạo cũng không tồi a, cũng không như là không có đánh chả lực. Không ngờ lại là mấy tháng chi gian, binh bại đến này tiểu sơn thôn đều lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Trong lòng nghi về nghi, nhưng cũng không chỗ đi tìm hiểu mấy tin tức này, chỉ có thể khẩn cầu chiến hỏa không cần đốt tới này xa xôi sơn thôn tới, không nghĩ kế tiếp mấy ngày Đều có người nói ở phụ cận nhìn đến lưu dân Nghe nói là bởi vì nguyên quân thế tới hông mánh Chủ lực hướng bắc công hướng lê đều Lại có khác một đội bọn lính mất chỉ huy tán binh hướng Nam xuống dưới đốt giết đánh cước Một đường trôi dạt khắp nơi dân chạy nạn tăng gấp bội Nhân lê quốc người nhiều có biết lân tục mà chỗ ẩn nấp Liền có không ít người trốn hướng nơi này tới Gần đây hướng khê cốc huyện tới lấy cầu ngụ lại lưu dân càng ngày càng nhiều huyện lệnh đại nhân đều giác không tiếp thu được này rất nhiều, sợ người tới chung tốt xấu lẫn lộn, vàng thao lẫn lộn, nghĩ tạm dừng khai hoang ngụ lại chính lệnh. Ngày này Diệp nhạc nhạc dậy sớm, cầm gáo, cấp trong viện đồ ăn tưới thượng chút thủy, liền nghe được diêu thợ xây ra phương thị ở bên ngoài gõ cửa. Bọn họ hai nhà là bởi vì xây này tường vây, lẫn nhau đều cảm thấy tính tình thích hợp, bởi vậy thường đi lại lên. Diệp nhạc nhạc vội đi cho nàng mở cửa, Phương thị cầm một rổ trứng gà đưa cho nàng, đây là ngươi làm ta giúp mua trứng gà, 50 cái đồng tiền lớn. Diệp nhạc nhạc đem nàng làm vào nhà uống trà, mặt khác đi đếm tiền cho nàng. Phương thị vừa thấy nàng này, trong viện, không nhìn được hỏi, ngươi nói ngươi này viện cũng rất đại, chính mình dưỡng mấy chỉ gà, lại có trứng ăn, tết nhất lễ lạc giết ăn cũng thành, làm cái gì nói sợ sú. Như vậy ba ba muốn đi ra ngoài mua trứng gà. Nhiều không có lời Diệp nhạc nhạc nói Ta là không nghĩ mỗi ngày ở nhà mình sân đi đường còn muốn xem chấm đất Vừa lơ đáng liền dấm tới rồi không sạch sẽ đồ vật Ngươi đây cũng là nghèo chú ý Nói lại chỉ nàng trong viện đồ ăn Ngươi nói ngươi đây là Loại cái gì đồ ăn Liền phỉ đều không thi Diệp nhạc nhạc mặt một lục Nàng thật sự không có cách nào đi chọn phân được không Ninh nguyên tìm người từ trong sông đảo điểm nước bùn tới đối phó Đồ ăn lớn lên không hảo cũng nhận. Phương thị lắc lắc đầu, ta nói ngươi này tính tình phương pháp, thật đúng là như là nhà giàu nhân ra thái thái. Nói tới đây lắc lắc đầu, ngươi là không biết, hôm nay sáng sớm, liền có cái phụ nhân chạy đến chúng ta trong thôn tới. Ai ra, dơ là ô. Quế điểm, nhưng một thân nguyên liệu chúng ta cũng chưa gặp qua, vừa thấy chính là nhà giàu nhân ra thái thái. Đều là này trượng đánh, nàng một cái có thân mình phụ nhân. Thế nhưng một người lưu lạc đến tận đây, quái đáng thương, chỉ là hiện giờ nhà ai cũng không giàu có, không đảm đương nổi này người hảo tâm. Diệp nhạc nhạc nghe xong trong lòng cũng có chút tò mò, cùng phương thị nhàn thoại vài câu, tặng nàng đi ra ngoài. Chính mình quay đầu lại đem trên tay sự làm xong. Liền chuẩn bị đi tìm tôn nương tử, một đạo lên núi đi nhặt chút cành khô trở về. Phủ liêu mới vừa vừa ra khỏi cửa liền thấy một cái đầy người hỗn độn phụ nhân du đáng ở nhà mình ngoài cửa nàng thoa hoàn mất hết một thân lụa váy mấy chỗ cắt khẩu tử cơ hồ nhìn không ra bản sắc trên mặt tràn đầy phong trần hai mắt sợ hãi mê vóng người gầy ốm rất nhiều chỉ bụng ngược lại đột ra tới vừa thấy chính là có thai diệp nhạc nhạc cũng là nhìn vài mắt mới nhận ra lại là vương thị, có người chờ gặp lại khi tình trạng đã là khác nhau rất lớn Nếu nói là long trời lở đất cũng khiến cho liền giống như Diệp Nhạc Nhạc cùng Vương Thị. Diệp Nhạc Nhạc đem Vương Thị từ đầu đánh giá đến chân mới tỉnh ngộ lại đây muốn đóng cửa. Nhưng Vương Thị dao động lại đây ánh mắt đã là thấy được nàng nháy mắt nàng mờ mịt trong ánh mắt xuất hiện một chút ánh sáng lại tựa không toàn phản ứng lại đây. Diệp Nhạc Nhạc đã đột nhiên đem cửa đóng lại hơi có chút tâm. Phiền ý loạn lại sao khởi một bên cái trổi lung tung quét tước sân. Sau một lúc lâu ngoài cửa vang lên vương thị có chút không xác định thanh âm, đồng di nương. Diệp nhạc nhạc không phản ứng, tiếp tục quét ra. Nhưng chính là nàng này không phản ứng, vương thị mới càng thêm xác định. Vương thị cơ hồ mau cứng đở đầu óc bắt đầu vận chuyển, nếu không phải đồng di nương, sẽ không trốn tránh nàng. Cũng không sẽ bên trong rõ ràng có động tính, lại không đáng đáp lại. Vì thế nàng, liều mạng toàn thân mềm nhũn, ra sức dơ lên tay gõ cửa. Đồng di nương, ngươi khai mở cửa. Đây là sự tình quan nàng sinh từ thời điểm, vương thị biểu hiện ra vô cùng kiên nhẫn, liên tục không ngừng kêu môn. Diệp nhạc nhạc nghe nàng thanh âm không lớn, rốt cuộc một cái quan gia thái thái đảo mắt muốn trở nên thanh như chuông lớn cũng là không quá khả năng, huống chi khả năng còn đói bụng mấy đốn. Nhưng nàng như vậy liên tục kêu cửa, sớm hay muộn cũng sẽ nhường đường quá thôn. Dân chú ý tới, đến lúc đó nhưng như thế nào giải thích? Liền oán hận đem cái trổi hướng trên mặt đất một ném Hai bước đi qua đi giữ cửa đột nhiên mở ra Vương thị gõ cửa tay còn cửa ở giữa không chung Thấy diệp nhạc nhạc mặt vô biểu tình đứng ở trong môn Nàng nhất thời không biết như thế nào ứng đối Diệp nhạc nhạc hiện giờ trên đầu bao khối màu xanh biển khăn trùm đầu Thân xuyên màu lam toái hoa bộ váy Một thân tuy rằng sạch sẽ lưu loát Nhưng cũng lộ ra cổ quê cha đất Tổ hơi thở tới Nàng trầm khuôn mặt đứng ở nơi đó Một chút cũng không có trước kia Bồi tiểu tâm lấy lòng tươi cười Nếu không phải mặt mày giống nhau Thật sự là không dám nhận Vương thị liền trần chờ mở miệng Đồng di nương, ngươi sao ở chỗ này Diệp nhạc nhạc cười lạnh một tiếng Vị này phu nhân nhận sai người Ta họ Diệp, không họ Đông Vương thị sửng sốt Ngươi rõ ràng là Diệp nhạc nhạc đánh gãy nàng lời nói Phu nhân không tin Tẫn nhưng đến huyện Nha muốn. Đi cha ta hộ ta Giấy trắng mực đen nhớ rõ ràng đâu. Phu nhân nghĩ đến là cảm thấy ta cùng phu nhân cố nhân lớn lên tương tự. Nói liền đẻ thấp thanh âm. Thế nào, ngươi còn có hay không, cố nhân, bán mình khế ở trên tay. Vương thị ngạc nhiên, ở xác định thân phận của nàng đồng thời, lại biết chính mình là vô pháp làm nàng thừa nhận. Không khỏi kích động lên, ngươi này tiện tỳ Diệp nhạc nhạc đôi mắt chừng, ngươi nói cái gì? Vương thị dòa sợ thẳng cái không dám nói. Ngược lại lui một bước, bưng kín chính mình bụng. Diệp nhạc nhạc suy nghĩ một chật, rốt cuộc lại mở miệng nói, được rồi, chỉ là làm ngươi nhớ ký chính mình hiện giờ thân Phật, đừng ở trước mặt ta tự cao tự đại. Ta còn có việc hỏi ngươi, tiến vào uống miếng nước bãi. Vương Thị ánh mắt chật lẻ, nhớ tới cái gì, trong mắt thêm mấy phần tự tin, liền đi theo nàng vào sân. Diệp nhạc nhạc trước giữ cửa cấp cái chốt cửa, Dọn đem ghế dựa tới cấp nàng ngồi ở trong viện, lại đổ ly. Bạch Thủy tới cấp nàng, trực tiếp liền tiến vào chủ đề, nguyên ca nhi ra sao? Vương thị tinh thần rung lên, thần thái gian lại có ngày xưa chấn định tự nhiên. Diệp nhạc nhạc vừa thấy liền biết nàng đánh cái gì chú ý. Ngươi còn nằm mơ đâu? Được rồi, ta từ ngươi thái độ cũng biết hắn không có việc gì. Hắn nếu có việc, ngươi còn có thể bưng hắn ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Uống xong này ly ngươi liền cút cho ta. Vương thị chán nản, chính mình bình ổn hồi lâu, lại mở miệng. Đã là yếu đi khí thế, sau này ta trở về, hắn cũng là muốn ở ta thuộc hạ kiếm ăn, ngươi dám như vậy đãi ta. Diệp nhạc nhạc hử cười một tiếng, ôm cánh tay đứng yên, ngươi lời này nhưng thật ra nhắc nhở ta. Hiện giờ ngươi bất quá là cái lưu dân, ai cũng không nhận biết ngươi, nếu là liền như vậy lặng yên không một tiếng động không có đảo cũng sạch sẽ, đỡ phải phía sau dẫn người tới hỏng rồi ta thanh tịnh nhật tử. Vương thị cả kinh, đồng di nương hao tổn tâm cơ chạy ra tới. Hiện giờ trốn ở chỗ này, có thể nghĩ không muốn làm người phát hiện, vì thế tâm sinh ác niệm cũng không phải không có khả năng. Trong tay chén trà rơi xuống đất mà toé, nàng sắc mặt phát thanh đứng lên, mang đồ hế dựa, hoảng sợ hướng cửa đi rồi vài bước, tay cầm lòng không đầu bảo vệ bụng. Ai Ngươi hiện tại còn hoài hài tử, nếu là trở về, càng không nguyên ca nhi ngày lành quá, làm sao bây giờ, ta càng muốn làm điểm không tốt sự. Nói nàng liền sao khởi một bên bên giếng, đặt ở đá mài giao thượng xài đao, ba bước hai bước liền lướt qua vương thị, dùng bối chống đại môn, cầm xài đao cười nhìn vương thị. Vương thị sợ tới mức nói không ra lời, dương miệng a sau một lúc lâu, cuối cùng nóng nảy, bùn một tiếng cho nàng quỳ gối trên mặt đất. Diệp nhạc nhạc vừa thấy, lại có chút không đành lòng, nàng đương nhiên sẽ không đối nàng động thủ. Liền tính người này là nàng kẻ thù, trường kỳ ở nàng trên đầu tác oai tác phúc, thậm chí còn muốn lấy nàng tánh. Mạ, nhưng đối với một cái thai phụ, là vô luận như thế nào không hạ thủ được. Nàng có lẽ có thể nghe được vương thị tin người chết thờ ơ, nhưng là không thể từ chính mình tới động thủ. Có lẽ là bị nhiều năm cấp lão nhược bệnh tàn dựng làm ngồi giáo dục ảnh hưởng đi. Nhưng nàng lúc này cần thiết muốn dòa một cái vương thị, mới vừa rồi không phải còn rất uy phong, bưng cái giá làm bộ làm tịch sao. Vương thị rốt cuộc nghẹn ngào ra tiếng, nguyên ca nhi không có việc gì, phá. Thành là lúc, lão ra hoa số tiền lớn mướn thành hộ vệ chúng ta người một nhà đảo vong, nguyên quân đuổi theo, tách ra chúng ta. Lão ra trước mang theo nguyên ca nhi cưỡi ngựa chạy, ta bị trong nhà trung phó che chở, tới rồi cử châu lại không tìm ca ca ta. Trương mụ mụ tiện nhân này cùng mấy người cuốn tiền của ta tài đào tẩu, lưu mụ mụ lại bị người đánh ngã trên mặt đất dẫm đạp, không kéo quá ba ngày. Chỉ có ta còn giữ điều tàn mệnh, chẳng chọc đến tận đây. cầu xin. Ngươi, ta 30 tuổi mới hoài cái này hài nhi, hắn cũng là một cái mệnh a. thế nào cũng muốn đem hắn sinh hạ tới mới thành, cầu xin ngươi. Diệp nhạc nhạc đầu tiên là thư khẩu khí, dì lão ra cực kỳ coi trọng nguyên ca nhi. Nguyên ca nhi là làm trên mặt hắn có quang Kế thừa hương khói trưởng tử Chiến loạn lên Cần phải có sở lấy hay bỏ thời điểm Đầu tiên liền mang theo trưởng tử chạy Lại thế vương thị bi ai Cùng gì lão ra phu thê mười mấy năm Tới rồi có việc liền Hoàn toàn không rảnh lo Ước chừng vương thị đã chết Nhất đẳng chiến loạn bình ổn Lấy gì lão ra hiện giờ chức quan Lại nhưng cưới cái nhiều năm thanh mạo mỹ Có ra thế vợ kế đi Nếu không như thế nào có câu nói nói nam nhân tam đại hỷ sự, thăng quan phát tài chết lão bà. Vương thị hoài hài tử còn có thể một đường đào vong đến tận đây, chỉ có thể nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nàng được đến muốn tin tức, trong lòng lại buồn giàu lên, hiện giờ còn hảo, muốn thật là thiên. Hạ Thái Bình, Vương thị trở về Hà Gia, chính mình ẩn thân tại đây tin tức liền giấu không được, gì lão gia chưa chắc thích nàng người này. Nhưng tuyệt không cho phép nàng lưu lạc bên ngoài trở thành hắn vết nhơ, tất là muốn kéo trở về đánh chết, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Vương thị nhìn ra nàng do dự, liền đầu gối được rồi hai bước, hướng nàng thề, ta tuyệt không đem ngươi tại đây tin tức nói cho người khác. Nếu làm trái lời thề này, kêu ta chàng xuyên bụng lạn, thiên, đánh ngũ lôi oanh. Diệp nhạc nhạc âm ú nhìn nàng, một lần nữa lập được, không được đem ta hành tung nói cho người khác không được ám hại Nguyên Ca Nhi, nếu vi này thề, sẽ dạy ngươi sinh hải nhi không chết tử tế được, hồn phách vĩnh vây luyện ngục, không được siêu sinh. Vương thị ngẩn ra, trong lòng oán hận diệp nhạc nhạc tàn nhẫn tâm, cần không ứng, diệp nhạc nhạc lại cầm sải đao tới gần một bước, chỉ vào nàng bụng, thế nào? Ngươi còn muốn hay không hắn thấy nhân? Giang này thiên nhật, nếu là không lập này thề, ta hiện tại liền đưa hắn hạ thấy Diêm Vương. Vương thị sau này một ngưỡng, một tay trống ở trên mặt đất, đầy mặt hoảng loạn, chỉ phải theo lời đã phát biến thề. Diệp nhạc nhạc vừa lòng thu xài đao, này không được nói cho, bao gồm hết thảy phương thức, không thể nói chút ngầm có ý này ý nói làm người đi đoán, cũng không thể viết ra tới cho người ta xem, phạm là ta hành tung tiết lộ cùng ngươi có một tia quan hệ, ngươi liền. Ứng này thề, đối nguyên ca nhi cũng không cho mặt ngọt lòng đắng, Minh phủng hắn, ngầm lại đem hắn cấp dưỡng phế đi. Ta là biết nguyên ca nhi là cái hảo hài tử, nếu là hắn có một tia không hảo, ngươi liền cũng ứng này thề. Dứt lời nhìn vương thị oán độc ánh mắt, nhìn không được cũng thở dài, ngươi đừng cho là ta tưởng đối với ngươi hài nhi như thế nào, chỉ cần ngươi không đáng ta, hắn tự nhiên là hảo hảo. Ngươi nếu tâm tổn ác ý, kia cũng là chính ngươi hại hắn. Vương thị rụ xuống mí mắt, cũng không lên tiếng, Diệp nhạc nhạc trong lòng biết cổ nhân đối lời thề xem đến rất nặng, đặc biệt vương thị như vậy lấy chính mình hài nhi thề, nhất thời nửa khắc đảo cũng không sợ nàng gây sóng gió. Ngày sau sự, ngày sau lại nghĩ cách, tổng không thể thật sự cầm đao đem cái thai phụ chém. Bởi vậy diệp nhạc nhạc liền đẩy ra môn, hảo, đi mau bãi, coi như chúng ta chưa thấy qua. Vương thị từ trên mặt đất bò lên, nhìn mở rộng ra môn, lại mờ mịt, ra này. Trương môn Nàng lại muốn đi nơi nào? Đã là hai đốn chưa đi đến hạt gạo, như vậy đi xuống, nàng hài nhi làm sao bây giờ? Có chút lão đảo bán ra ngạch cửa, liền nghe được diệp nhạc nhạc ở phía sau hôm một tiếng, từ từ. Nàng có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong quay đầu lại. Diệp nhạc nhạc chỉ vào trên mặt đất toái xứ chỗ, ngươi quăng ngã ta cái ly, tổng muốn bồi chút bạc đi. Vương thị ngây ngẩn cả người, qua một trận mới ngập ngừng nói, ta... Ta không có bạc, thấy Diệp nhạc, nhạc trên mặt lộ ra hung sắc, lại giải thích nói, ta này một đường, hiện bạc sớm bị chương mụ mụ cuốn đi, trên người phụ tùm lại đoái thức ăn, ngươi xem ta kia còn có nửa kiện đáng giá. Diệp nhạc nhạc híp hiếp mắt, không có hiện bạc, có ngân phiếu, nàng một cái tiểu di nương đều có thể mang theo một ngàn nhiều lượng bạc trốn chạy, như vậy cái thái thái, cũng không tin nàng không điểm chuẩn bị, vương thì ánh mắt chợt lé ấp A ấp úng nói ta là mang theo ngân phiếu nhưng lúc ấy là bị muốn đi lê đều nhờ người đoái chính là lê đều tường phúc tiền trang tiền giấy ở phương bắc là thông đoái ở phía nam liền không lớn lưu thông tới rồi này khê cốc ta cầm cho người ta đều xử không ra đi diệp nhạc nhạc tưởng tượng cũng là có chuyện như vậy hiện giờ chiến hỏa liên miên mang theo ngân phiếu vốn là tìm không tiền trang đổi nếu là thái bình thời kỳ Phía Nam có nhận được này tường phúc tiền trang tên cửa hiệu, miễn cưỡng cũng liền sử bất quá, muốn thiệt hại chút mức, hiện giờ lúc này kỳ, thật đúng là không hảo xử. Này khê cốc ở nông thôn, nông hộ nhân ra tổn bạc đều ít có quá mười lượng, đừng nói nhận thức ngân phiếu người không nhiều lắm, chỉ sợ biết chứ đều không quá nhiều. Diệp nhạc nhạc còn ở suy nghĩ, vương thị liền tràn đầy cánh đến gần, khẩn cầu nói, ta đem ngân phiếu cho ngươi. Ngươi dung ta một đoạn thời gian bãi Nói liền từ đai lưng trung hủy đi ra tới năm chương một lượng ngân phiếu Đưa đến Diệp nhạc nhạc trước mặt Đầu ngón tay đều có chút khẽ run Diệp nhạc nhạc bế lên tay Dùng đầu ngón tay thổi mạnh cầm Đừng nhìn này ngân phiếu hiện tại không hảo sử Nhưng này trượng luôn có đánh xong một ngày Giống loại này có thực lực tiền trang dễ dàng là sẽ không đảo Đến lúc đó này lại là một chủ tiền của phi nghĩa Hiện giờ thu lưu nàng Bất quá tốn nhiều một ngụm cơm Xả 2 mét vải thô Này bút mua bán Đảo cũng làm đến Vì thế cười tủm tỉm nhìn nàng Thái thái Ngài này không biết là xem nhẹ ngài chính mình Vẫn là xem nhẹ ta Này đầy trời chiến hỏa Đến như vậy cái trốn đảo nguyên tới tránh né sinh con Liền giá trị 5.000 lượng sao Năm đó ta chính là nghe nói Ngài của hồi môn xa không ngừng 10 vạn lượng Mấy năm nay lại cẩn thận kinh doanh Không biết sinh ra nhiều ít đi 5.000 lượng liền tưởng mua được ta Cũng đem ta nghĩ đến mí mắt quá thiển Lần này nguyên quốc xâm lấn Lê quốc biểu hiện đến bất kham một kích Mấy Tháng chi gian Liền kế tiếp bại lui Liền thất số thành Làm nguyên quốc xâm nhập bụng Diệp nhạc nhạc một lần tưởng chính mình gây ra họa Để đi lên tin tức gặp phải lâm trận đổi tướng sự tới Khiến cho quân tâm không xong Lúc này mới thất bại thảm hại Ai ngờ tế hỏi vương thị, mới biết được này một đường tới nàng đoạt được biết, Bạch Yến Lân vẫn là đại tướng quân, diệp nhạc nhạc đầu hạ này tảng đá, căn bản không nhức lên sóng gió, diệp nhạc nhạc này liền nghĩ trăm lần. Cũng không ra, thẳng đến tháng tư mạt, mãn thôn đào hoa đều cảm tạ, chỉ diệp nhạc nhạc trong viện đào hoa vẫn là phấn hồng một cây, diệp nhạc nhạc trăm cây ngàn đắng khiêng túi mễ trở về, đẩy cửa ra liền hô thanh, mau đảo chén nước tới. Vương thị lúc này đã có 5 tháng có thai, đính cái bụng đổ chén nước đưa đến trong viện tới. Diệp nhạc nhạc đem túi hướng trên mặt đất một ném, tiếp nhận thủy một ngụm rót hà hơn phân nửa. Vương thị không khỏi nói, ta xem cũng mua đến đủ. Nhiều bãi, diệp nhạc nhạc lấy ra khăn xoa xoa miệng, nhìn này tình hình không được tốt. Nhiều mua lương tổng không phải chuyện xấu, cũng không biết ta này trong đất có thể hay không thu hoạch được. Thương chung có lương, trong lòng mới không hoảng hốt. Nói liếc mắt một cái đảo qua trong viện đầy đất dơ loạn, không khỏi nhíu mày nhìn vương thị, ngươi cũng quét tước quét tước đình viện, nếu không phải vì làm ngươi mỗi ngày ăn cái mới mẻ trứng, ta đáng giá dưỡng gà sao. Vương thị liền sờ sờ bụng, không nói lời nào, diệp nhạc nhạc cười lạnh, ngươi đánh giá ta lăn lộn ngươi đâu, ngươi cũng nên biết, này quyển quý nhân gia phụ nhân, nhiều có chết vào khó sinh, trái lại chút tam thô năm đại thôn phụ sinh đến dễ dàng. Này đó là các nàng đỉnh 89 tháng bụng còn trên mặt đất bận việc, thân thể đều hoạt động khai mới sinh đến dễ dàng. Ngươi vốn là hoài đến chậm, còn đem chính mình hướng quý giá dưỡng, là ngại bị chết không đủ mau. Vương Thị Nghe vậy một đồ, đành phải cuộc đời lần đầu tiên nắm lên cái trổi. Trong lòng lại không phải không có oán khí, chỉ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Diệp nhạc nhạc cũng không đi quản nàng tưởng chút cái gì, dù sao ở nàng thủ hạ. Phải nghe nàng điều bãi, bất quá là làm chút khả năng cho phép nhẹ nhàng sống thôi, cũng không đến mức đem nàng thế nào. Diệp nhạc nhạc lúc này đảo cũng thật không có trông cậy vào vương thị bất chắc, rốt cuộc vương thị còn có cái lời. Thế ước thúc, từ nàng tới làm nguyên ca nhi mẹ cả đảo cũng không tồi. Dì lão ra nếu lại cưới cái tuổi trẻ mạo mỹ vợ kế, nhiều có cơ hội sinh hạ con vợ cả, đến lúc đó dì lão ra sắc lệnh trí hôn. Chỉ sợ nguyên ca nhi tình trạng còn không bằng ở vương thị trên tay. Hai người biệt biệt nữ nữ kết nhóm sinh hoạt. Diệp nhạc nhạc đối ngoại chỉ nói gặp cố nhân. Vương thị thứ nhất rất yên ra cửa. Thứ hai cũng không dám thẳng xúc diệp nhạc nhạc nghịch lân. Im bật không nhắc tới gì. Nương, hai chữ. Bởi vì nhiều cái vương thị, phùng quả phụ ngược lại tìm không nếu phi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng ít chút để tài câu chuyện. Nhưng lại tổng cảm thấy không cam lòng tóm được cơ hội tổng cảnh giác cẩn thận đánh giá Diệp Nhạc Nhạc. Diệp Nhạc Nhạc vẫn luôn cũng rất là buồn bực, không rõ như thế nào liền chọc nàng mắt. Một ngày này ngủ còn chưa đứng dậy, liền nghe bên ngoài có người gõ la ở vừa đi vừa tuyên cáo chút cái gì. Diệp Nhạc Nhạc ở nửa mộng nửa tỉnh. Chung cả kinh, bỗng nhiên ngồi dậy, ngưng thần nghe xong sau một lúc lâu, mới nghe minh bạch đây là huyện nha phái Tơi nha dịch, đang ở khắp nơi tuyên cáo, minh đức hoàng đế băng hà, Từ thái tử kế vị vì đế dân gian cấm Yến nhạc kết hôn một năm diệp nhạc nhạc khoác xiêm y ngồi ở đầu giường hơi có chút đau đầu đ để đẻ Thái Dương này Trượng còn không có đánh xong đâu Hoàg đế liền đã chết mới cũ Hoàng Quyền Luân phiên tất có một fan dung chuyển chẳng phải là đối lê Quốc càng vì bất lợi cũng không biết này trốn Đảo Nguyên còn Thái Bình được sao quả nhiên bất quá mấy ngày giá gạo liền tăng cao lên Ngay cả vương thị cũng âm thầm may mắn nhiều độn gạo thóc, đại lượng lưu dân dũng hướng về phía liễu hà thôn. Người ở thiếu y thiếu thực thời điểm, thậm chí có thể làm ra một ít có vi thường tính sự, điểm này diệp nhạc nhạc cùng vương thị đều có chút thể hội. Vì thế liền nhắm chặt viện môn, tiểu tâm suốt nhập, may mà diệp nhạc nhạc sớm xây. Tường cao, nhất thời nửa khắc cũng không bị lưu dân nhiêu đến, loại này khẩn trương nhật tử ước chừng qua hai tháng có thừa. Phía Nam sớm tiến vào hè nóng bức, Diệp nhạc nhạc thật sự ước lượng nhớ ký chính mình đồng ruộng, bất đắc dĩ lại ra cửa. Không ngờ tới rồi đồng ruộng vừa thấy, liễu hà thôn thôn dân đều đứng ở bờ ruộng thượng lòng đầy căm phẫn. Diệp nhạc nhạc suy nghĩ này lại là có cái gì đại sự, đuổi vài bước đi qua đi, lại có chuyện gì. Đứng ở bên cạnh một cái chung, Niên hán tử nghe được nàng thanh âm, vội vàng quay đầu, Diệp nương tử tới rồi. Chúng ta chính thương nghị trong thôn muốn tụ ở bên nhau lấy cái chủ ý, triệu chút nhân thủ, đem này đó lưu dân đuổi ra liễu hà thôn đi. Diệp nhạc nhạc vừa thấy, này nói chuyện chính là diêu biển rừng, hắn xưa nay đối diệp nhạc nhạc thật phần hòa khí, thường thường cho nàng giúp một ít vội. Sao liền nghĩ vậy đầu Nàng vừa hỏi này, liền tạc nổi, này đó thôn dân càng vì phẫn nộ. Mắt thấy năm nay, là cái năm được mùa, có thể nhiều thu chút hạt thóc, Không ngờ lại bị này đó lưu dân cấp tao tiện. Diệp nương tử mau đi xem một chút ngươi mà, những người này sinh sôi đem lúa loát đi, ngoài ruộng đều không thành bộ dáng. Diệp Nhạc Nhạc vừa nghe, thực sự có chút hoảng hốt, đây là nàng lần đầu tiên lao tâm lao lực làm ruộng, cái gì đều là hoàn toàn mới học khởi, trung gian lại là ném chà bánh đi trùng, lại là hoa tiêu tưới, giống nhau cũng không bỏ xuống. Vội này mấy tháng, liền chờ thu hoạch đâu? Nhưng đừng thật cho người ta đảo hỏng rồi. Trong lòng như vậy quính lên, liền cước muốn đi xem, không ngờ dưới chân vừa chợt, mắt thấy liền phải từ hẹp hẹp bờ ruộng thượng trượt xuống. Diêu trong rừng vội nhanh tay đỡ nàng vai, đãi nàng đứng vững, lại chạy nhanh buông lỏng tay ra. Diệp nhạc nhạc nhìn một cái dưới chân, tuy rằng ngã xuống đi tìm chết không được, nhưng cũng không tránh được một thân nước bùn, liền ngẩn đầu lên cảm tà diêu trong rừng. Đa tạ! Diêu trong rừng thấp rộng ử một tiếng, cúi thấp đầu xuống. Diệp nhạc nhạc vừa thấy hắn này phó ngượng ngùng bộ dáng liền không thích hợp, chạy nhanh khắp nơi đánh giá. Còn hảo mọi người chính nghị luận đến khí thế ngất trời, cũng không có gì người chú ý cái này nháy mắt. Nàng chạy nhanh liền tránh ra đi. Tới rồi chính mình trong đất vừa thấy, quả thực đau lòng, lúa đều bị rút đến ngã trái ngá phải, một mẫu ngoài ruộng, giống bị cẩu gặm dường như sụp đi xuống vài phiến. Nàng cũng nghe nói người đói nóng nảy thời điểm, liền vỏ cây đều ăn, này đó mau thục lúa bị đạp hư, cẩn thận nghĩ đến cũng không xem như kỳ sự. Nàng nhìn ngoài ruộng ai hảo một thời gian khí, liền trở về đi, đã là như vậy, còn có thể làm sao bây giờ đâu, tổng không thể đi làm người cấp nhổ ra đi. Quay đầu lại còn thấy này đàn thôn dân ở thương nghị, diệp nhạc nhạc nghĩ thầm nhà mình cũng ra không được nam đinh tới tham dự, nàng cũng liền không thấu này náo nhiệt, hơi. Có chút ủ rũ hướng ra đi, đi mau về đến nhà khi, nàng đột nhiên cảm thấy ra đầu có chút tê dại, cũng không biết là loại cảm giác như thế nào. Cả người chính là một trận trời đất quay cuồng, phục hồi tinh thần lại người đã bị diêu đại căn che miệng đẩy ngã đang nằm ở hai đôi xài đống trung gian. Diệp nhạc nhạc hoảng sợ nhìn diêu đại căn răng vàng khè liều mạng dãy ruột, nhưng nam nữ lực lượng có khác, liền tính là diêu đại căn như vậy cái phế tài nam nhân, sư lực vẫn là so diệp nhạc nhạc mạnh hơn quá nhiều. Diêu đại căn hữ thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì trinh tiết liệt nữ, không nghĩ tới cũng không phải cái hảo hóa. Diệp nhạc nhạc căn bản không hiểu hắn đang nói cái gì, một bên tay chân cùng sử dụng muốn đẩy ra hắn, một bên lòng chàn đầy mê hoặc. Diêu đại căn lại xem đã hiểu, trong miệng tanh tuổi phun đến trên mặt nàng, ngươi cùng diêu trong rừng mắt đi mày lại, đánh giá người khác là người mù. Diệp nhạc nhạc dãy, rùa đến càng mánh, thật là oan ủng. Diêu đại căn dối tay liền phải đi bẻ ra nàng chân, diệp nhạc nhạc vội gắt gao cũng, không ngừng phiên đĩnh thân hình. Diêu đại căn lại dối dánh ra chung tay tơi che nàng miệng, nhất thời cũng không thể đắc thủ. Hắn liền tiến đến diệp nhạc nhạc bên tay nói, người tốt, ngươi liền cho ta. Sau này ta diêu đại căn chính là ngươi dưỡng một con chó, ngươi kêu hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Lúc này, lưu dân phần lớn ở thôn Tây Đầu Trong rừng tránh âm thôn người hiện tại lại tụ ở bên nhau nghị sự, diêu đại căn kéo nàng tránh ở này chỗ, thật là cứu cầu cũng không muốn, diệp nhạc nhạc cảm giác sức lực ở hao hết nhưng nàng tuyệt không có thể từ bỏ nàng không ngừng thuyết phục chính mình dùng sức chống lại diêu đại căn không cho hắn thực hiện được diêu đại căn rốt cuộc túm ha chính mình đai lưng tới đổ nàng miệng lại bắt lấy nàng đôi tay đè lại Hai mắt phát ra ra hưng phấn quang Liền nhưng đắc thủ Diệp Nhạc nhạc cơ hồ muốn tuyệt vọng Cảm giác được diêu đại căn tay đang ở kéo ra chính mình vạt áo Liền thấy hắn vẻ mặt hưng phấn dừng hình ảnh trụ Chậm rãi khép lại đôi mắt Ghé vào Diệp nhạc nhạc trên người Buông lỏng tay kính Diệp nhạc nhạc chạy nhanh tránh ra tay Đem hắn đẩy ở một bên Xả ra bản thân trong miệng lấp đầy Lúc này mới nhìn đến đứng ở ninh hy cảnh Nàng trắng bệch mặt Cơ hội là có chút cứng đờ hệ hảo quần áo của mình, đi qua đi đối với Ninh Hy Cảnh Phúc. Phúc, đa tà ân công, lần này thật là phát ra từ nội tâm. Ninh Hy Cảnh nhìn nhìn nàng, trong thanh âm có chút trấn an, không cần đa lễ, ngươi không có việc gì liền hảo. Diệp nhạc nhạc ánh mắt nhìn chầm chầm Ninh Hy Cảnh trên eo khát kiếm. Ninh Hy Cảnh cúi đầu nhìn nhìn, cởi xuống tới cấp nàng, ngươi phải dùng. Diệp nhạc nhạc lắc lắc đầu đừng ô vế ân công kiếm. Nói liền quay đầu, ngay tại chỗ tìm căn Thô Chi, đôi tay dùng sức nắm Thô Chi hai đoan hướng trên đầu gối gập. Lại, Thô Chi cắt thành hai đoạn, mặt vỡ chiến ra cái đầu nhọn tới, nàng đi qua đi, cố sức đem diêu đại căn trở mình, làm hắn nằm thẳng, nhìn hắn nói, ta cũng không thể giết ngươi, vì ngươi chọc phải kiện tụng không đáng giá, nhưng ta diệp nhạc nhạc cũng không phải dễ chọc, muốn dạy ngươi lần sau rốt cuộc phạm không được sự Nói liền đôi tay nắm thô chi, đầu nhọn hướng tới diêu đại căn hạ thân hung hăng cắm hạ, dùng sức đến cơ hồ toàn thân đều phát đi xuống, liền thấy một cổ. Huyết phun tới, diêu đại căn ở đau nhức trung tỉnh lại, la lên một tiếng, lại đau hôn mê bất tỉnh. Diệp nhạt nhạc ném thô chi, tay chân mềm hoạt hướng tới ninh hy cảnh đi qua. Ninh hy cảnh thấy diêu đại căn kia chỗ thảm trạng, đồng dạng thân là nam nhân, liền không được tự nhiên rời đi ánh mắt. Diệp nhạc nhạc ở một bên dựa vào thụ nghỉ ngơi sau một lúc lâu, mới lại đứng thẳng, đánh giá Ninh Hy Cảnh một phen, hắn này một thân, trừ bỏ đem phối kiếm, liền cái bao vây cũng không. Mang, bên người cũng không có đi theo nhân viên, không khỏi hỏi, ân công có từng dùng quá cơm. Ninh Hy Cảnh ung dung cười, chưa từng, có không điêu nhiễu một đốn. Diệp nhạc nhạc suy nghĩ, chính mình muôn vàn chú ý, dừng ở người có tâm trong mắt vẫn là dâm trên phụ chi bằng hành sự tùy ý chút hiện giờ lại là với chính mình có ân ninh hi cảnh, không thể đem hắn cự chi ngoài cửa, liền bữa cơm cũng không khoản đãi, vì thế vội dẫn đường, bên này thỉnh thẳng đem ninh hy cảnh dẫn vào sân, vương thị liếc mắt một cái nhìn thấy xa lạ nam tử, vội tránh vào trong phòng lại không ra, diệp nhạc nhạc cũng tùy vào nàng đi tự xuống bếp thiêu hai cái đồ ăn mang sang tới cấp ninh hy cảnh cũng không kịp nấu cơm Còn có mấy cái bánh bao, ngươi tạm chấp nhận ăn chút. Ninh Hy Cảnh nói thanh không sao, tiếp nhận chiếc đua khai ăn, động tác văn nhá, cũng không giống giang hồ lùm cỏ. Thừa dịp hắn dùng cơm, dịp nhạc nhạc ngại chính mình trên người dính riêu đại. Căn nước miếng, liền đi vào rửa mặt thay quần áo. Đãi dịp nhạc nhạc ra tới, Ninh Hy Cảnh đã là dùng xong, dịp nhạc nhạc vội lại phụng ly trà cho hắn. Lúc này nàng cũng khôi phục chút thần khí, liền cười hỏi, ân công sao tới này thâm sơn cùng cốc. Ninh hy cảnh là có chút kinh ngạc nàng nhanh như vậy liền khôi phục tự nhiên. Nhưng hắn cũng càng vui với như vậy tự nhiên bầu không khí, mới vừa rồi nhân sợ nàng trong lòng không dễ chịu, hắn đều khó được thu liếm biểu tình. Lúc này mặt mày lại khôi phục vẫn thường cười hước chi ý, ta là tới trốn cái kẻ thù, người này ngươi cũng nhận thức. Diệp nhạc nhạc sửng sốt. Nàng cùng Ninh Hy Cảnh thật sự giao thoa không nhiều lắm, có thể có cái gì cộng đồng nhận thức người. Tào Xuân làm phản. Ninh Hy Cảnh cười đến càng vui sướng, Diệp nữ hiệp quả thực bất đồng với thường nhân. Chả trách dám tìm trang liên hạc phiền toái. Diệp nhạc nhạc sắc mặt biến đổi, sợ tới mức liền lúc trước ghê tởm cảm đều đã quên. Việc này ngươi như thế nào biết? Cử châu thành ta không biết sự tình, thiếu. Ngươi kẻ thù nên không phải là trang liên hạt bãi Đúng là Diệp nhạc nhạc mê hoặc Hắn cùng Bạch Yến lân nên ở bên nhau chống lại nguyên quân Sao còn có rảnh hướng ngươi trả thù Ninh hy cảnh dùng đốt ngón tay cỏ cỏ mũi Nói cho ngươi cũng không sao Này trượng đã thành kết cục đã định Hắn thừa dịp đỉnh đầu có ảnh vệ nhưng dùng Ta bên người người lại đi lê đều giúp đỡ lê quân Tất nhiên là lấy việc công làm việc tư Hướng ta trả thù tới Cái gì kết cục đã định? Đã bại kết cục đã định. Ninh Hy Cảnh cười là đã thắng kết cục đã định. Hắn hạ thật lớn một ván cờ, giả bại dẫn nguyên quân nhập ung. Nguyên quân đánh vào ta lê quốc bụng quá sâu. Hiện giờ tứ phía vây quanh, tiêu diệt nguyên quân chỉ là vấn đề thời gian. Tự không cần hắn lúc nào cũng nhìn chầm chằm Diệp nhạc nhạc cứng họ. Nói như vậy, hắn không cùng nguyên quân cấu kết. Đương nhiên. Không có, hắn bất quá là giả vờ thông đồng với địch Hướng này tiết lộ ta lê quân hiện giờ vô dụng, dẫn nguyên quân ở chưa làm tốt vạn toàn chuẩn bị là lúc liền qua loa phát động. Diệp nhạc nhạc bưng kín miệng, ta đây không phải làm, ân tai hòa trung thần sự sao? Ninh Hy Cảnh không biết nên khóc hay cười, người đem chính mình nghĩ đến quá có năng lực. Vương Thái Xuân Sổ Con, căn bản là không có thể trình đến trước mặt bệ hạ, đối trang liên hạc tất nhiên là không quan hệ. Đau khổ Ninh hy cảnh nhìn diệp nhạc nhạc thư khẩu khí, lại nhướng mày sao cười nói, bất quá sao, những việc này hắn nói vậy sơm đã biết, liền tính là không quan hệ đau khổ, hắn người này cũng là thật phần mang thù. Diệp nhạc nhạc cả kinh, suy nghĩ sau một lúc lâu, ngươi vì sao né qua nơi này, bởi vì khê cốc vì nhiêu, mà chỗ biên cảnh, tiến nhưng tiếp viện, lui lại nhưng ẩn nấp với thập vạn đại sơn, ta có thể hảo hảo bồi hắn chơi một chút. Diệp nhạc nhạc hã quyết tâm. Như vậy bái, ngươi là cái người thông minh, ta cũng không ngu ngốc, chúng ta liên khởi tay tơi đối phó hắn tổng không nói chơi. Ninh Hy Cảnh cười ngâm ngâm nhìn nàng một trận, nói, vì sao ta cảm thấy càng không nắm chắc. Diệp nhạc nhạc yên lặng, ngươi là nói ta kéo thấp bình quân giá trị sao. Liễu hà thôn bàn tay đại địa phương, là tìm không ra khách điếm tới. Diệp nhạc nhạc đặc đặc quét tước gian nhà ở ra tới cấp Ninh Hy Cảnh trụ. Này sở nhà ở tổng cộng 5 gian đại. Phòng, khác ở hai đầu đáp phòng bếp cùng nhà xí, trừ bỏ một gian nhà chính, Diệp Nhạc Nhạc cùng Vương thị từng người phòng ngủ ngoài, khác hai gian đại phòng nhiều là đồ tạc vật, lúc này quét dước lên rất là không dễ. Đem tạc vật lại thống nhất chồng chất đến một khác gian phòng đi, Diệp Nhạc, nhạc dơ lên cái chổi tới quét tới phòng mạng nhẹ, đem cao chân đại giường gỗ lau vài biến, lại dọn ván giường đến trong sân tới phơi đi chút mốt khí pha phí một phen công phu. Mới thu thập hảo, vương thị tìm cái không, lôi kéo nàng nói, này trong viện liền chúng ta hai cái phụ nhân, như thế nào có thể thu dụng một cái ngoại nam? Diệp nhạc nhạc cúi đầu điểm ngải thảo hơn mỗi kiến, cũng không xem nàng, tuy là có chút không hợp quy củ, nhưng ninh công tử lại là cái chính nhân quân tử, không ngại. Vương thị còn cần nói, diệp nhạc nhạc trước đổ nàng lời nói, lui một vạn bước, Ngươi xem nhân phẩm của hắn tướng Mạo Xem trọng chúng ta sao Vương Thị sửng sốt Nhớ tới chính mình có thai Diệp nhạc nhạc cũng không là khuyên quốc khuyên thành Mà này ninh công tử Tuy ăn mặc không lắm đục lỗ Giơ tay nhất chân gian lại là phó tôn quý công tử bộ ráng Toàn thân khí phái hơn xa người bình thường có thể so Vương thị vẫn là lắc đầu Nếu là lão ra ở còn khiến cho Diệp nhạc nhạc đã là không kiên nhẫn Hiện giờ là ta làm chủ, ta nói khiến cho liền khiến cho, cái gì lão ra, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ngươi, cũng mặc bưng cái giá, ngươi lưu lạc hương giá là lúc, chẳng lẽ thấy thiếu ngoại nam. Đối đãi ngươi trở lại cẩm tú đôi, lại đến giảng này đó quy củ. Hiện giờ ngươi coi như hắn là ta biểu ca, đối ngoại cũng muốn nói như thế. Bên này khó khăn làm vương thị ngập miệng. Diệp nhạc nhạc còn không có tới kịp rửa tay, liền nghe bên ngoài có phùng quả phụ chửi bậy thanh. Diệp nhạc nhạc thầm nghĩ, này phùng quả phụ rất dài thời gian chưa từng như vậy uy phong, hôm nay chẳng lẽ là lại. Tới nữa cổ tà kính, thuận tay liền bưng cái buồn gỗ, muốn đi bên cạnh giếng múc nước, lại nghe phùng quả phụ ở mắng, đem chính mình so đến cùng cái trinh tiết liệt phụ dạng, còn không phải cái muốn trộm tanh tao hồ ly. Làm bộ làm tịch hướng người trong lòng ngược đưa, ta phi. Cũng không nhìn xem chính mình thân vô bốn lượng thịt, phúc bạc mệnh mỏng tương. Mắng tới mắng đi, trung tâm không rời hai câu này. Diệp nhạc nhạc đầy đầu mờ mịt, thấy nàng thanh âm này thật sự ly đến. Gần, chẳng lẽ là đang mắng chính mình đi. Vì thế bưng một chậu nước, đi đến viện ngoại vừa thấy, quả nhiên phùng quả phụ liền đứng ở nhà mình trước cửa cách đó không xa, hướng về phía bên này mắng. Quanh mình đã có không ít người đang xem náo nhiệt. Diệp nhạc nhạc lạnh mặt đi qua đi. Ngươi nói ai đâu? Phùng quả phụ cơ hồ liền phải chọc đến trên mặt nàng tới. Nói chính là ngươi. Còn ở bên ngoài khắp nơi giải rác. Muốn thay chính mình tướng công thủ cả đời tiết. Này liền ba. Ba nhìn không được muốn nhào vào trong ngược. Diệp nhạc nhạc không rên một tiếng. Trước một chậu nước từ phùng quả phụ trên đầu tưới hạ. Cả kinh phùng quả phụ kêu một tiếng. Sau này lui lại mấy bước, còn hảo này đại mùa hè sối không ngại, chỉ là quần ngáo liền rán thân mình. Hôm nay ngươi đến cho ta nói cái minh bạch, làm cái gì liền tìm ta không qua được. Phùng quả phụ một phen mà tịnh trên mặt thủy, còn muốn người ta nói, ngươi hôm nay làm chuyện gì chính mình trong lòng. Không số, hướng nhân thân thượng dán, muốn mặt không biết xấu hổ. Bởi vì diệp nhạc nhạc hông ba ba khen cái buồn gỗ. Phùng quả phụ cũng không dám động thủ, chỉ là lửa giận chút nào không giảm. Diệp nhạc nhạc xem nàng không giống như là sinh sự từ việc không đâu, đảo như là ghen ghét dữ dội, không khỏi chính xác nghi ngờ khởi chính mình. Chẳng lẽ nàng thấy Ninh Hy Cảnh? Không đúng, nàng lại không quen biết Ninh Hy Cảnh, đáng giá như vậy muốn chết muốn sống sao? Chẳng lẽ là Diêu? Đại Căn, tưởng tượng người này nàng liền ghê tởm, cô nén phân tích, cũng thấy không có khả năng. Riêu đại căn loại này độ lửa, phùng quả phụ muốn xem chúng hắn, hai người sớm đối thượng. Tiếp theo một cái đáng sợ ngỡ vực từ nàng trong lòng hiện lên, nên không phải là diêu trong rừng đi. Hắn liền đỡ như vậy một chút, hóa ra là nên nhìn đến người đều thấy được. Lại hoặc là này phùng quả phụ là nghe người ta châm ngòi. Này thật đúng là, chân hoạt dẫn phát thảm án, diệp nhạc nhạc. Trong lòng có phổ, liền hướng bốn phía nhìn nhìn. Lý Sương đứa nhỏ này co rúm không dám đi lên, thật sự là bị hắn nương trở tay một cái tát đánh sợ. Diêu trong rừng cũng đứng ở trong đám người, hơi có chút lo lắng nhìn nơi này. Thấy Diệp nhạc nhạc đầu quá tầm mắt đi, hắn lấy hết can đảm đến gần, khuyên Phùng Quả, Lý Tử ra, quê nhà hương thân, hà tất nháo thành như vậy. Phùng Quả phụ chết đi trượng phu kêu Lý Tử, Tử hắn đã chết, như vậy kêu nàng người cũng dần dần thiếu. Hiện giờ chỉ có diêu trong rừng còn trước sau như vậy xưng hô nàng. Như là không ngừng ở phùng quả phụ trên người đánh thượng lý tử dấu vết. Phùng quả phụ nghe được trong lòng đau xót, nước mắt liền chảy ra. Diệp nhạc nhạc xem nàng kia đáng thương dạng, cũng đoán cái thất thất bát bát, không khỏi thở dài, khuyên nhủ, việc này đi, ngươi tìm ta vô dụng. Này đến xem nhân ra đối với ngươi có hay không ý. Nói đến có điểm mịt mờ, diêu trong rừng không nghe hiểu. Phùng quả phụ. Lại nghe đã hiểu, nàng lau đem đôi mắt, không ra tiếng.